Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay: Tu chân quyết hành. Chương 230. Xác nhân đoạt lệnh. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Vương Lâm đạp trên thân con thú, bay nhanh như tia chớp. Trên đường đi nếu là gặp phải con yêu thú thượng phẩm nào thì đều bị con thú này dùng xúc tu đâm vào trong cơ thể hút lấy nội đan. Vừa phi hành, Vương Lâm vừa suy nghĩ. Hắn lục lại toàn bộ trí nhớ, cuối cùng trong ký ức của cổ thần hắn tìm được một loại yêu thú cường hãn tên là Văn thú Mở ngoạc tròn mối đóng ngoạc tròn. Tuy hai loại này có kích thước và thực lực khác nhau xa nhưng có một điểm tương tự đáng tinh ngạc chính là một cái xúc tu thật dài trên miệng. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, hắn chỉ gặp qua văn thú có một lần đó là ở trong một tinh hệ hoang vắng gần như không có tu sĩ tồn tại. Trên tinh hệ đó bị làn khí màu sáng bao phủ. Cũng vì tìm kiếm tài liệu để luyện khí nên Đồ Ti mới đi qua mấy tinh hệ. khi hắn đi đến nơi đó, khắp tinh hệ hoang vắng không bóng người đó, dù cường đại như cổ thần nhưng cũng suýt tí nữa mất mạng. Nguyên nhân chính là loài văn thú có xuất tu thật xài này. Mới ban đầu chỉ có một con này với tu vi tương đương thượng phẩm hoang thú nên hắn có thể tiêu diệt dễ dàng. Chỉ có điều càng tiến sâu vào trong tinh hệ Số lượng loài thú này càng ngày càng nhiều, cuối cùng số lượng không thể đếm xuể. Loài thú này nếu chỉ một con thì rất đơn giản, nhưng nếu số lượng nhiều thì dường như chúng có được một sự liên hệ thần bí, làm cho thực lực cũng tăng lên gấp bội. Do đó, cổ thần đối phó ngày càng chật vật, cuối cùng đành phải chạy khỏi tinh hệ đó. Sau khi suy nghĩ một thời gian, hắn cũng không quay trở lại. Bởi vì ngay khi hắn chạy đi mới phát hiện ra rằng từ vô số tinh cầu ở trong kinh hệ trong nháy mắt lại bay ra cơ man nào là văn thú. Số lượng của chúng khiến cho da đầu độ ti cũng run lên. Vương Lâm nhìn con thú dưới chân mình. Sau khi quan sát kỹ càng cái xúc tu trên miệng nó, hắn thầm nhủ con thú này cho dù không phải loài văn thú kia thì cũng nhất định có chút quan hệ sâu xa. Nếu không khó có thể có được cùng một loại xúc tu như thế, mang theo ý nghĩ như thế, dọc đường đi, Vương Lâm rất ít khi ra tay. Mặc dù có mấy lần nó gặp được cường địch, suýt mất mạng nhưng án mang Vương Lâm vẫn lạnh lẽo bàng quan. Chỉ khi gặp phải nguy cơ sinh tử thì hắn mới ra tay trợ giúp. Sau đó, lộ trình có chút chậm lại nhưng tính tấn kích của văn thú cũng không ngừng tăng cao. 8 ngày sau, Vương Lâm đạp trên thân con thú mà phi hành, rốt cuộc đã đi đến Liên Mặc Thành. Quy mô Liên Mặc Thành cũng khá lớn. Trong thành chỗ nào cũng có lầu các lớn nhỏ, lại chủ yếu là giới tu sĩ. Đặc biệt ở xung quanh vài tòa truyền tống trấn trong thành, tu sĩ đi lại nối liền không dứt. Phải biết rằng hiện tại ở Tu Ma Hải yêu thú rất nhiều. chỉ có những tu sĩ với tu vi nhất định mới dám đi lại ở những vùng hoang dã bên ngoài. Tuy nhiên, bọn họ cũng phải tụ tập thành các tiểu đội ngũ năm ba người. Đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn tiêu phí một chút linh thạch đi lại bằng truyền tống trận. Như thế cũng có thể đảm bảo được an toàn tối thiểu. Khi Vương Lâm đạp trên văn thú tựa xa xa bay đến Một vài tu sĩ phụ trách canh gác trên tường thành đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào con văn thú có thể là người ta dựng cả toạc gáy kia, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Vương Lâm vẫn đạp trên văn thú, không chút dừng lại, bay thẳng vào trong thành. Ngay khi hắn vừa vào thành, từ bên trong xuất hiện ba đạo thần thức quét qua người Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra thì đã ở trong thành. Còn con văn thú đã bị hắn thu vào túi trữ vật chuyên môn dùng cho những yêu thú còn sót. Vì phần tu vi, hắn cố ý che giấu, biến thành một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Với thần thức cường đại của hắn, trừ phi đối phương đạt đến trình độ hóa thần kỳ nếu không cũng không thể nhìn thấu được. Thân hình hắn vừa biến mất, giữa không trung đột nhiên xuất hiện ba người. Triển mạo ba người này gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau ở màu sắc quần áo phân thành đen, đỏ, trắng mà thôi. Lão phả mặc đồ đen nghiêm trọng, sau khi cẩn thận liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Vị Nguyên Anh kỳ đạo hữu này hiển nhiên là không muốn hiện thân. Thôi, chỉ cần hắn ở Liên Mạch Thành không tạo ra sự tình gì thì chúng ta cũng không cần phải tìm hắn gây thêm phiền toái." Hai người còn lại cũng nhìn nhau, rồi thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bọn họ lại không biết, thần thức của Vương Lâm từ đầu tới giờ vẫn tập trung trên ba người. Đợi đến khi bọn họ biến mất, hắn mới thu lại thần thức, lững thững bước đi ở trong Liên Mạch Thành. Phần đông cửa hàng bên trong thành Vương Lâm đều đi qua một vòng, khi đi thi sừng mãi vẫn chưa tìm ra chỗ nào có bán địa đồ của tu ma hải. Không lâu sau, Vương Lâm đột nhiên dừng chân, khóe miệng lộ ra nét cười mỉm. Trước mặt hắn là một tòa lầu cao ba tầng, trên mặt viết ba chữ rất lớn: Luyện khí Các. Lão nhân cưỡi thao thú năm đó, hiện tại trong ký ức của Vương Lâm vẫn còn như mới. Nhiều năm đã trôi qua, có lẽ lão nhân kia đã tìm được con tiểu thú mà rời khỏi cấm trì của mình. Nội tâm Vương Lâm cười lạnh, không có tiến vào nơi này mà trực tiếp đi qua. Đối với lão nhân cưỡi thao thú kia, Vương Lâm tự tin với tu vi hiện tại của mình dù không địch nổi nhưng khả năng tự bảo chạy trốn thì có thừa. Chứ không như năm đó, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khi đang hành tẩu thì bỗng nhiên hay mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào ngõ nhỏ phía trước. Tại một cửa hàng ngọc sản, bảng hiệu trên cửa có một đạo dấu vết linh lực nhàn nhạt. Dấu vết linh lực đó cực nhạt, chỉ sau khi Tu Vi đạt đến Nguyên Anh kỳ mới có thể cảm ứng được. Nếu Tu Vi dưới Nguyên Anh hậu kỳ thì nhìn không ra điều gì phi thường. lấy kinh nghiệm của Vương Lâm ở Tu Ma Hải, hắn đã nghe nói qua ở bên trong một số thành chính ngoại trừ những phường thị dành cho tất cả các tu sĩ thì còn tồn tại một loại được gọi là bí thị. Bí thị thường hạn chế tu vi của người giao dịch. Chỉ khi đạt đến trình độ nhất định mới có thể tiến vào. Vương Lâm nhìn kỹ, đang định cất bước tiến vào, đột nhiên thần sắc khẽ động. chị thấy một thiếu niên từ phía trước chạy đến. Thiếu niên này mi thanh mục tú, nhưng thần sắc có chút hoảng hốt, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Phía sau hắn, một người đàn ông trung niên vẻ mặt hung ác đang đuổi theo. Chỉ vài bước đắc đuổi kịp, đưa tay nắm lấy bả vai thiếu niên. Thiếu niên vội vàng cúi xuống, suýt nữa đưa đầu đụng vào người Vương Lâm. ân mình vương lông chợt lóe lên, lách sang bên cạnh. Thiếu niên kia lảo đảo vài bước, né nhào trên mặt đất. Từ trên ngực hắn vang ra một viên ngọc màu tím. Viên ngọc to chừng một nắm tay, thoạt nhìn nó sáng long lanh trong suốt. Trên mặt thiếu niên lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng vồ lấy viên ngọc màu tím, nắm chặt trong tay. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đã đến gần. Vị trí của Vương Lâm đang đứng chắn ngay đường hắn. Người đó liền vung tay lên, hất về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, lui về phía sau một bước, tránh được cánh tay của đối phương vung tới. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn hung tợn nói: "Dám chắn đường của ông nội ngươi à? Cúp cho ta." Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh, liếc nhìn hắn một cái, Tu vi của người này chẳng qua mới chỉ miễn cưỡng đạt đến trúc cơ hậu kỳ mà thôi, linh lực trong cơ thể pha tạp, không thuần nhất. Hiển nhiên là do ăn dược vật mà tăng lên. Người đàn ông trung niên này thấy Vương Lâm không nói lời nào, hừ nhẹ một tiếng, xoay người nhìn chòng chọc vào thiếu niên đang nắm chặt viên ngọc màu tím, âm thanh độc ác nói: "Thằng nhóc Ngươi ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám trộm ngọc của ông nội ngươi?" Thân mình Thiếu Niên run lên, nét sợ hãi hiện lên trong mắt nhưng vẫn cố nói: "Ngươi nói láo. Đây là vật gia truyền của nhà ta." Người đàn ông trung niên cười sằng sặc, tiến lên một bước liền đá văng Thiếu Niên, tay phải nhẹ nhàng chộp lấy khối ngọc màu tím, khinh miệt nói: "Lão tử đã để ý tới nó." ngươi có khả năng làm được gì nào? Lão tử không phải đoạt mà là mua. Khặc, cầm lấy. Nói xong, hắn ném ra một khối hạ thẩm linh thạch xuống đất. Bị một cước của người đàn ông trung niên thiếu niên này cả người chật vật ngã trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc này Một số người đi đường qua lại đều ré mắt nhìn, nhưng khi thấy rõ người đàn ông trung niên kia thì không khỏi biến sắc, lập tức cúi đầu làm bộ như không thấy, vội vàng rời đi. Vương Lâm nhìn thoáng qua, liền không để ý tới nữa. Hắn xoay người đi về phía cửa hàng có dấu vết Nguyên Anh kia bước đến. Viên ngọc màu tím của Thiếu Niên, Vương Lâm nhận ra chỉ là một loại tài liệu để luyện khí mà thôi. Nó tên là Tử tinh thạch. Viên ngọc cũng không thực sự phải là ngọc, giá trị của nó khá cao. Một viên lớn chừng nắm tay ít nhất cũng bán được trên 100 khối trung phẩm linh thạch. Về phần mấy câu nói bẩn thiểu của người đàn ông trung niên, nếu là trước đây, với tính cách của Vương Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua theo tu vi tăng cao, với đám tiểu nhân vật đó Vương Lâm thật sự cũng không có hứng thú chừng trị. Chỉ. chỉ có điều, mặc dù hắn không muốn tìm đối phương gây phiền toái, nhưng người đàn ông trung niên kia lại không khoan nhượng bỏ qua. Sau khi cướp được viên Tử Tinh thạch kia, hắn có chút tự đắc, dáng vẻ vốn dĩ vẻ càng thêm kiêu ngạo. Khi nhìn thấy Vương Lâm xoay người bỏ đi liền không nhịn được quát: "Ngươi đứng lại cho lão tử!" Vừa xôi lão tử cho ngươi lăn chư không cho ngươi đi. Nói xong, hắn bước nhanh tới, tay phải hướng tới đầu của Vương Lâm chụp xuống. Vương Lâm khẽ nhấc chân, xoay người liếc mắt nhìn người này một cái. Người đàn ông trung niên này lập tức hít hồn, bàn tay lập tức ngừng lại, trên trán lập tức đổ một loạt mồ hôi lạnh. Cút! Thanh âm của Vương Lâm hết sức bình thản. Nói xong, Hắn lại xoay người đi về phía cửa hàng O oh, không o oh. Lúc này từ bên ngoài cửa hàng xuất hiện một lão nhân Trên mặt lão nhân đầy nít nhăn Hai con mắt lờ đờ liếc nhìn vương lâm một cái Không thèm lưu ý mà cầm khăn lao lao trà trà bảng hiệu Người đàn ông trung niên sắc mặt hết xanh lại trắng Nhìn quanh bốn phía Thấy rất nhiều người đi lại đều nhìn về phía này Không nhìn được cắn răng một cái vỗ túi chứ vật. Lập tức một thanh phi kiếm bay ra. Hắn chỉ về phía vương lâm quát, tới. Thanh phi kiếm kia có tốc độ nhanh như tia trước. Hơn nữa khoảng cách giữa hắn và vương lâm cũng không xa gần như là trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh vương lâm. Chẳng qua, phi kiếm chưa kịp chạm vào người vương lâm đã nghe rắc một tiếng vượt gì gãy thành hai đoạn. rơi trên mặt đất, vương lâm xoay người. Lúc này đây, hắn thật sự đa động sát khí. Tay phải vung lên, một đạo tàn ảnh cấm chí lập tức rời tay phóng đi, ấn vào trên trán của đối phương. Thân mình người kia run lên kêu thảm một tiếng. Sau đó cả người hắn lập tức hóa thành một vũng máu loãng, chỉ còn lại một cái túi dữ vật và viên ngọc màu tím hắn chưa kịp thu vào. vẫn đang nằm ở giữa vũng máu. Thiếu Miên bên cạnh ánh mắt trở nên cứng ngắc, nhìn viên ngọc chằm chằm. Hắn cắn răng, lao ra nhặt khối ngọc cho vào trong ngực, cẩn thận nhìn Vương Lâm một cái rồi vội vàng chạy đi. Những người đi đường xung quanh trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, không nói hai lời đều bước nhanh tránh xa khỏi nơi này. Ngay cả lão nhân trong cửa hàng kia cũng không khỏi nhướng mày Thấy Vương Lâm bình tĩnh đi đến nơi này vội bước lên ngăn lại, nói: "Bản điếm không mở cửa đón khách. Mời đạo hữu rời đi cho." Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, chỉ tay vào dấu ấm nguyên anh trên bảng hiệu, trầm rãi nói: "Nếu không buôn bán, dấu ấm này là vật gì?" Thần thái của lão nhân kia ngẩn ra, lập tức trở nên cung kính, vội vàng nói: "Tiền bối đừng trách Mời vào bên trong chúng ta nói chuyện. Sau khi tiến vào cửa hàng, vẻ mặt lão nhân có chút luống túng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão thở dài, cung kính nói: "Tiền bối, đây là một trong các bí tỉ của Liên Mạch Thành, nhưng phải 3 ngày sau mới mở ra. Vãn bối khuyên ngài không nên chờ đợi mà hãy lập tức rời khỏi đây thì tốt hơn." Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường Ngồi ngay ngắn một bên, bình tĩnh hỏi: "Ngươi ta vừa giết có bối cảnh rất sâu sao?" Lão nhân có chút luống túng, hơi do dự gật gật đầu không nói gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía đông của ngôi thành có một đạo thần thức cường hãn quét tới. Sau khi quét qua một vòng trong thành, một âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Tên ác nhân nào giết đệ tử của ta, lang ngay ra đây!" Sắc mặt lão nhân trong cửa hàng đại biến, ánh mắt nhìn Vương Lâm với vẻ cầu khẩn cười khổ nói: "Tiền bối, ngài hãy thương tiếc cho lão nhi. Mời ngài mau đi cho. Người nọ nếu trách tội xuống thì quả thực lão nhi không thể đảm đương nổi." Mặt khác, tất cả nguyên anh bí thị lệnh bài đều đã phát hết, không còn cái nào nữa. Dù ba ngày sau tiền bối có quay lại cũng không được phép tiến vào đâu. Vương Lâm đứng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi: "Ngươi vừa truyền ra thần niệm cốt lệnh bài phải không?" Lão nhân kia ngẩng người theo và năng gật đầu, nhưng lập tức sắc mặt hắn đại biến. Bởi khi nhìn lại thì Vương Lâm đã biến. Bên trên nguyên mặt thành, một đại hán đầu bóng lướng với một con mãng xà thô to quấn quanh người đang đứng sừng sững giữa không trung. Người này mày rậm mắt to, vẻ mặt sứ tợn, ánh mắt âm trầm. Trên người hắn có một loạt túi trữ vật lớn bé khác nhau. Từ bên trong mỗi cái đều tỏa ra từng luân linh khí dao động. Người này là một trong tám nguyên anh hộ pháp của Liên Mặc Thành. Nguyên bản hắn đang bế quan nhưng cảm ứng được hồn huyết của đệ tử mình tiêu tán, hiển nhiên là đã bị người ta giết chết. Vì thế mà hắn giận dữ rời khỏi nơi bế quan, định khởi binh hỏi tội. Vì phòng ngự đối phương chạy trốn, hắn thậm chí còn phái người vây kín toàn bộ viên Mặc Thành lại. Hơn nữa, qua miêu tả của một số người chứng kiến đệ tử hắn bị giết, hắn đã biết chuyện mạo của hung thủ. Lúc này đây, hắn sử dụng thần thức nguyên anh kỳ của mình bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi liên Mặc Thành. Chỉ là càng tìm kiếm trong lòng càng cảm thấy nghi hoạt. Hắn đã dò xét cả liên mặt thành mấy lần nhưng người kia giống như đã bị trưng cất hóa hơi, mất tâm mất tích. Thậm chí cửa hàng bí thị kia cũng bị thần thức của hắn dò xét nhưng Thủy Trung vẫn không phát hiện được sự tồn tại của người kia. Vì thế lúc này hắn mới dẫn dữ truyền ra thần niệm. Hắn vốn nghĩ rằng người kia đã sử dụng một bí pháp nào đó để chạy trốn. Do đó hắn chuyển ra thần niệm chỉ là để hạ giận mà thôi. Nhưng khiến hắn không ngờ tới là ngay khi thần niệm vừa mới phát ra thì ở khoảng cách 10 trượng trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Người này có mái tóc bạc trắng, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn giống với miêu tả của mấy người qua đường kia. Đồng tử của đại hán đầu bóng lưỡng kia co lại, lùi về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lửa sận trong lòng hắn gần như ẩn, tức biến mất. Tướng mạo của hắn tuy có vẻ thô lỗ nhưng nội tâm cũng rất cẩn thận, nếu không cũng không thể tu luyện đến tu vi và địa vị như hiện tại. Thanh niên trước mặt không ngờ lại thuấn vi mà đến. Hơn nữa thần thức của hắn dò xếp hồi lâu mà cũng không tìm được đối phương. Gột hai điều này lại với nhau. Thì chỉ có một lời giải thích rằng người này chắc chắn là Tô Sĩ Nguyên Anh vì thẩm bí còn cao hơn. Sau khi vương lâm hiện ra, không nói một lời trực tiếp vỗ túi chứ vật. Cấm phiên lập tức xuất hiện trong tay. Hàn mang trong mắt hắn trợt lóe ra thấp giỏng quá. Tám. lập tức cấm tiên phi đồng, hóa thành một đám mây đen điên cuồng tỏa ra bốn phía, gần như chỉ trong chớp mắt toàn bộ liên mặt thành đã bị bao phủ bên trong. Bầu trời lập tức trở nên u ám. Đại Hán đầu bóng lưng biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không chút do dự, hắn liên tục mở các túi trữ vật trên người ra. lần lượt các loại phi trùng có hình thái khác nhau xuất hiện, tạo thành một đám mây bao bọc thân hình hắn vào phía trong. Cùng lúc đó, hắn vội vàng thoát lên. "Đạo hữu, việc này chỉ là hiểu lầm." Vương Lâm không đợi hắn nói xong, hừ lạnh một tiếng, tay phải điểm vào tấm phiến, lập tức nó phát ra tiếng động. Chín đạo cấm khí như những con hắc long chợt từ trong lá cờ lao ra. zip lên sông tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm Vũ túi trữ vật, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện trong tay hắn. Sau khi bị hắn tế xuất, cổ kính phát ra từng luồng ánh sáng màu xanh. Lực phá hoại của cấm khí kia rất mạnh. 9 con hắc long cơ TU, VQ, Q các phương hướng khác nhau ầm ầm lao xuống. Nháy mắt ám phi trùng bao bọc lấy người đàn ông kia đắc tiêu tan không còn. Nội tâm người đàn ông càng thêm kinh hãi, với tu vi nguyên anh sơ kỳ của mình mà ở dưới pháp bảo cổ quái của đối phương không ngờ còn có cảm giác hít thở không thông. Uy lực của pháp bảo này khiến hắn sợ hãi khiếp vía, không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. thân hình liền hóa thành một đạo huyết ảnh, bay nhanh ra ngoài. Trong lòng biết rằng dưới làn mây đen do pháp bảo của đối phương tạo ra, hắn không có chút cơ hội thủ thắng nào. Lúc này chỉ có thể lao ra khỏi tấm màn đen, rồi mới có thể tiếp tục phân thắng bại. Mắt thấy ngay sắp khi lao ra khỏi tấm màn đen, sắc mặt người đó lộ ra chút vui mừng. Nhưng từ trong tấm phiên lại lao ra chín đạo tấm khí. Chúng giống như tạo ra một lồng giam, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ gắn kết lại. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã sớm dự đoán được đối phương sẽ có hành động như ý. Chỉ thấy thanh đồng cổ kính hắn tế xuất xa đang ở trên đỉnh đầu chợt lóe lên. Luồng ánh sáng màu xanh lập tức chiếu đến trên người này. Uyên ảnh của hắn ta đang phi hành không tự chủ được liền sừng một chút. Nhưng chỉ một chút đó, chín đạo cấm chí lập tức ầm ầm lao xuống, đánh chúng vào hắn. Ngay vào thời khắc nguy cơ, đại hán này há mồm phun ra một thanh tam xoa kích. Sau khi nắm trong tay, sắc mặt hắn giữ tợn quét ngang một vòng. Trong nháy mắt chín đạo cấm khí liền lần lượt tiêu tan. chỉ là thân ảnh hắn không khỏi trầm lại một chút. Tuy có thể chạy ra khỏi ánh sáng màu xanh nhưng toàn bộ thân mình lại liên tục tỏa ra những làn khói nhẹ, thần thái cực kỳ uể oải. Gần như trong nháy mắt khi lao ra khỏi ánh sáng màu xanh, hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết, nguyên anh kinh hoàng chui ra từ đỉnh đầu, nhanh chóng bò chạy. Chỉ thấy trước ngực thân thể hắn có một thanh phi kiếm quái gì màu đen bám đầy máu tươi trôi ra Vương Lâm đứng cách đó một đoạn nhích mép cười lạnh Tay phải vấy nhẹ, phi kiếm màu đen lập tức biến mất, xuất hiện trước người hắn đứng yên bất động Tất cả những chuyện này phát sinh cực nhanh Từ đầu cho đến lúc Nguyên Anh ly thể chẳng qua chỉ mấy mấy mấy tức trôi qua mà thôi Mấy vị duyên anh tu sĩ trong Liên Mạch Thành vẫn chú ý đến trận chiến này đều viên sắc. Trong đó ba lão giả Nguyên Anh hộ pháp lập tức thuần phi đi ra. Nhưng bọn họ cũng không dám tiến vào trong tấm màn đen mà ở bên ngoài chuẩn bị hỗ trợ Nguyên Anh của Đại Hán kia một phen. Nguyên Anh của Đại Hán kia kinh hoàng tăng tốc mà chạy. Khi hắn thấy được ba vị đồng liêu thân thiết thì chỉ muốn lao đến bên cạnh họ. Hắn tin tưởng rằng chính mình lúc này đã có thể thoát được một kiếp. Không ngờ bản thân hắn lại gặp phải một sát tinh như thế. Cơ bản đối phương không nói một câu, vừa gặp mặt đã hạ sát thủ. Hắn cũng quên mất chủ ý ban đầu của mình vốn là tiếp chiết đối phương báo thù cho tổ đệ. Nhưng khi nhìn xa tu vi nguyên anh kỳ của đối phương, hắn mới có chút xè sắt. Chẳng qua nếu Vương Lâm không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ thì hắn đã ra tay giết chết rồi. Mắt thấy cũng sắp xông ra khỏi tấm màn đen, nguyên anh của Đại Hán cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng vào lúc này, nét mặt ba vị đồng liêu thân thiết đều hiện lên một sự kinh hãi, hướng về phía hắn lao đến. Đại Hán kia ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được từ bốn phía đột nhiên nổi lên những trận cuồng phong. Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con yêu vật khủng bố to như con bê con bỗng nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn. Quanh người nó có từng cơn cuồng phong xoay quanh. Đáng chú ý nhất trên người yêu vật này chính là một cái xúc tu cực sắc bén trên miệng. Lúc này, Tử Cấm Thiên Thoáng hiện lên 98 đạo cấm chế ngăn cản trước mặt ba vị niên anh đang lao đến kia. Thân ảnh ba người không khỏi trầm lại một chút. Cấm khí màu đen kia đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan, hiện ra trước mắt ba người một cảnh tượng mà cả đời này cũng khó có thể quên được. Chỉ thấy xúc tu khủng bố của sinh vật kia đâm thật sâu vào đỉnh đầu nguyên anh của tên đại hán. Dưới ánh sáng màu xanh chiếu dọi, nguyên anh của đại hán run dày, dần u nhỏ. Cuối cùng toàn bộ nguyên anh đã bị yêu vật giữ tờn kia cắn nút sạch sẽ. Nguyên bản thân thể của yêu vật màu xanh đen liền từ từ hiện lên một ánh màu vẳng. Ánh mắt nó lạnh như băng nhìn về phía ba người một cái. Sau đó hai cánh vỗ lên, nhanh như sấm giật biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Vương Lâm đang đứng xa xa. Tay phải Vương Lâm thu hồi tấm phiến và cổ kính. Túi chữ vật và thanh tam xoa kích của đại hán kia cũng đều dừng lại ở trong tay hắn. Sau khi dùng thần thức đảo qua, Vương Lâm xuất từ trong túi chữ vật ra một khối lệnh bài. Mặt trên của lệnh bài có một chữ bí màu đen. Sau khi lấy lệnh bài ra, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba người kia rồi không nói hai lời, thân mình chợt lóe lên, biến mất. Chiến biến của trận chiến, phần đông người trong liên mạch thành đều quan khán. Trong đó có cả một số nguyên anh kỳ tu sĩ cố ý đến đây tham gia bí thị. Thấy được vương năm chén phất đại hán kia một cách gọn gàng đã để lại cho bọn họ một ấn tượng rất sâu sắc. nhất là pháp bảo cấm phiên cùng với yêu thú cuối cùng cắn nuốt nguyên anh kia. Lấy kiến thức sống dãi của bọn chúng cũng không nhìn ra con yêu thú này thuộc loại nào. Mặc dù ba lão nhân kia cùng với đại hán đều là hộ pháp nhưng sau một hồi trầm mặc cũng không dám tiến lên tranh luận phải trái với Vương Lâm. Dù sao ở tu ma nổi hải thì thực lực quyết định tất cả mọi việc. Việc này cuối cùng định đoạt như thế nào cũng cần ba người bọn họ cấp báo lên thành chủ Liên Mạch Thành. Chẳng qua thành chủ Liên Mạch Thành hàng năm đều bế quan, chỉ khi có việc trọng đại mới có thể xuất hiện. Dù sao lấy tu vi của thanh niên tóc trắng kia chỉ sợ là so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không chút thua kém. Ba người liếc mắt với nhau, đều han thầm một tiếng, lắc mình rời đi. Khi Vương Lâm hiện thân thì đắc lại đứng ở trong cửa hàng bí thị. Hắn ném lệnh bài cho vị lão nhân đang ngơ ngác, bình tĩnh nói: "Hiện tại ta có lệnh bài rồi." Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: odichuyen.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh. chương 2.31 Vị trí triều quốc. Mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Vương Lâm vào một cái khách sạn của Liên Mạch Thành ở đó 3 ngày. Trong 3 ngày đó, liên tục có người đến bái phỏng. Vương Lâm thay đổi thái độ một chút, tiếp đãi toàn bộ. Vì thế mà hắn cũng biết được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Phần lớn tu sĩ niên anh ở đây không phải là người trong thành. bọn họ tới đây để tham giá bí thị. Sau khi Vương Lâm đánh một trận với đại hán đầu bóng lững liền khiến cho mấy người nỳ nảy sinh dính ý. Phải biết rằng trong tu chân giới luôn lấy thực lực để nói chuyện. Sau khi Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết đại hán đầu chọc lập tức khiến cho bọn họ chấn động vì thế mà liên tục tới bái phỏng. Thời gian 3 ngày trong nháy mắt đã hết. Cuối cùng thì cũng tới ngày bí thị mở cửa. Sáng sớm hôm nay có một vị tu sĩ vết đan kỳ tới khách sạn cung kính đưa Vương Lâm một cái bí thị thiếp. Sau đó tự mình dẫn đường đưa hắn tới ngoài cửa hàng. Lão nhân trong cửa hàng sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt liền hết sức cung kính cẩn thận tiếp đón hắn vào trong. Sau khi vào tới sân trong, hắn đánh một đạo pháp quyết lên vách tường. Nhất thời trên bức khách hiện liên một gợn sóng. Sau khi làm xong, hắn xuất từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo, cùng những đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm vẫn đứng tại chỗ. Hắn dùng thần thức nào qua bên trong, lập tức hắn có thể thấy được bên trong vòng sóng là một thế giới khác. Ở nơi đó có một ngôi lầu vô cùng tinh xảo, Trên ngôi lầu đó có 7-8 vị tu sĩ nguyên anh thì cũng đều mặc một loại quần áo. Bọn họ hoặc là đang ngồi tính tỏa, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau khi thần thức vương lâm đảo qua, ngoại trừ một vị trung niên văn sĩ đang nhắm mắt liền mở mắt ra, nhưng người khác vẫn ngồi im, mà cũng chỉ duy nhất người này là không mặc bộ quần áo kia. Sắc mặt Trung niên Văn Sĩ vẫn thản nhiên, nhưng trong mắt lại có một chút kinh ngạc. Trẫm Ngực Vương Lâm cũng đập mạnh mấy cái. Vừa rồi, khi thần thức của hắn đào qua liền phát hiện trong đám tu sĩ chỉ có vị tu sĩ này bề ngoài thì là sư gì nhưng trên thực tế tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới hóa thần kỳ cũng chỉ còn một bước. mà người này không biết tu luyện pháp thuật gì mà thần thức có thể phát hiện được thần thức của Vương Lâm. Sau khi thu hồi thần thức, Vương Lâm nhận lấy bộ quần áo rồi bước vào bên trong bức tường. Khi xuất hiện, hắn đã đứng ở trong đại điện, đảo mắt nhìn quanh, xác định được một vị trí, hắn liền tới đó ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ của hắn như vậy khiến cho một số tu sĩ đang định bắt chuyện liền thay đổi ý định. Tuy Vương Lâm nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được một đạo thần thức như có như không từ phía Trung Niên Văn Sĩ. Vừa rồi, ngay khi hắn xuất hiện, ánh mắt Trung Niên Văn Sĩ liền chú ý ngay, mãi không thôi. Một lát sau, lại có vài vị tu sĩ tới đây. Phần lớn những người này đều mặc bộ quần áo kia, khuôn mặt bị che khuất. Thậm chí bên ngoài thân thể còn có một làn hắc vụ. Vương Lâm quan sát tới lúc này cũng biết được những người đó hiển nhiên là sợ người ta nhận ra bản thân giao dịch bảo vật, sau đó sẽ gặp phải rắc rối. Nhưng trong số đám tu sĩ ở đây cũng có nhiều người không giấu thân hình. Rõ ràng là bọn họ không sợ lộ thân phận. Có điều trong lòng Vương Lâm vẫn có một chút nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao bí thị của Liên Mạch Thành lại có nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy. Hắn nhìn xung quanh. Chỗ ngồi trong đại điện có 31 chỗ. Chẳng lẽ hôm nay trong bí thị có tới 31 tu sĩ nguyên anh kỳ tham gia. Trong lòng mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Sau khi đợi thêm một chút, không còn vị tu sĩ nào tới nữa. Lúc này, người ngồi ở vị trí chủ tọa vội vơ một tiếng, nhìn quanh, nói: "Bí thị lần này là do ba thành tiết hợp cử hành, vì vậy mà số lượng người đổ hơn một chút. Có điều, trừ vị tới đây cũng là để đổi lấy vật mình cần. Lão phu xin được bắt đầu trước." Dứt lời, hắn lấy một cái túi chứa vật phất nhẹ một cái. Nhất thời, từ trong túi bay ra mấy viên nội đan cùng với vài thứ pháp bảo. Trên pháp bảo thi thoảng lại lóe lên một vài tia sáng, chứng tỏ nó có uy lực rất mạnh. Nội đan của trung phẩm linh thú. Chư vị cũng biết trung phẩm linh thú có thực lực tương đương với nguyên anh thầu kỳ. Vài thứ pháp bảo này đều sử dụng xương của trung phẩm linh thú để chế tạo nên Uy lực của chúng chẳng có gì phải bàn. Nhất là cái ngày nó được tung cánh của Thu mỹ cổ mà trí tạo, có tông diệu khác thường. Tất cả đều dùng linh thạc để đổi. Người đó trầm rãi nói, tất cả số vật phẩm đều lơ lửng trước người. Chỉ cần có một người cảm thấy thích thì vẫy tay một cái là vật phẩm sẽ bay đến người. Trong bí thì cũng không sợ người khác lấy được vật phẩm sở cho. phải biết rằng trong đại điện có Trần Pháp rất mạnh. Nếu đoạt bảo vật mà chạy thì chỉ có đường tử sát mà thôi. Tất cả những việc này, mấy ngày trước Vương Lâm cũng nghe người ta nói chuyện mà biết được. Sau khi nghe đối phương nói bí thì lần này là so ba thành thiết hợp liền hiểu ra ngay. Hiển nhiên nơi đây là một cái vết nứt không gian giữa ba thành. Nó giống như Vương Lâm đi vào từ cửa hàng Đám tu sĩ chỉ cần lựa chọn một chỗ thích hợp liền được truyền tống đến đây. Như vậy càng bảo đảm an toàn hơn cho người giao dịch. Đợi một lúc ngoại trừ một vị tu sĩ lấy linh thạch đổi một thứ pháp bảo ra. Đám tu sĩ khác không có người nào cử động. Như vậy liền tới người tiếp theo. Từ từ trong đại điện các loại pháp bảo, đan dược, bí tịch dần dần xuất hiện từ trong tay mọi người. Mọi thứ ở đây đều rất xa xỉ, không phải thứ mà một tu sĩ tầm thường có thể mơ tới. Mặc dù là cổ tự luyện khí khắc mà ra, nhưng nó lại có thể đặt ở tầng cao nhất mà bán với giá trên trời. Phần lớn đám tu sĩ trong điện đều chỉ đổi mà không bán. Những vật thường được chú ý nhất là các loại tài liệu luyện đan, luyện khí Tất nhiên, nếu có pháp bảo hoặc đan dược đổi lại thì rất được hoan nghênh. Ngoài ra thì có thể dùng linh thạch. Nếu trước kia xương mù trong tu ma hải chưa biến mất thì linh thạch cũng không cần phải sử dụng nhiều lắm, vì vậy mà giá trị của nó rất thấp, chỉ dùng khi đã tỏa. Nhưng từ sau khi xương mù của tu ma hải biến mất, yêu thú đầy rẫy thì khi hành tẩu ở bên ngoài là một chuyện hết sức nguy hiểm. Vì vậy mà truyền tống trận càng lúc càng được nhiều người sử dụng. Phải biết rằng truyền tống trận có tất cả hai loại. Một loại là cổ truyền tống trận do các tu sĩ thời thượng cổ chế tạo, còn lại đến ngăn. Số lượng truyền tống trận này không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn bị hỏng. Nhưng cái có thể tiếp tục sử dụng cũng không nhiều. Một khi mở nó ra căn cứ vào mức tiêu hao năng lượng mà truyền tống nhưng ít nhất thì cũng truyền ra được trăm vạn giảnh. Chỉ có điều sử dụng cổ truyền tống trận phải dùng tới cực phẩm linh thạch. Vì vậy mà trong tu ma hải gần như chẳng ai có thể sử dụng. Dù sao thì cực phẩm linh thạch gần như đã biến mất. Mặc dù một vài người có nó nhưng cũng rất ít kẻ chấp nhận bỏ nó ra để truyền tống. Loại còn lại là truyền tống trận bình thường. Loại truyền tống trấn này hết sức đơn giản. Mỗi lần sử dụng căn cứ vào khoảng cách mà cần từ 10 khối hạ phẩm linh thạch đến 100 khối trung phẩm linh thạch. Tuy nói khoảng cách truyền tống nhiều nhất cũng chỉ được mấy chục ngàn dặm nhưng lại có giá rẻ. Vì vậy mà trước mắt đám tu sĩ ở Tu Ma Hải sử dụng nó là chủ yếu. Chính vì có điều này mới khiến cho linh thạch bị tiêu hao một số lượng lớn. Từ từ, giá trị của linh thạch liền tăng lên. Sau khi có mấy người đứng lên giao dịch liền đến lượt một người. Hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Vật phẩm của kẻ hèn cũng không nhiều lắm. Chỉ có một chút điển tích từ thời thượng cổ, nếu tư vị đạo hữu cảm thấy hứng thú thì có thể đổi lấy. Nhưng vật ấy có một chút điểm đặc biệt nên không thể để cho mọi người xem." Nói xong, trong vô túi chứa vật xuất ra mẩy tám cái ngọc giản. Lám ngọc giản đều có màu sắc mờ nhạt, thậm chí có vài cái còn bị vỡ một chút chủ. Bên ngoài ngọc giản có một vòng sáng màu xanh bảo hộ. Hiển nhiên là cho người này sử dụng một loại pháp bảo nào đó ngăn cản người khác xem xét. Đây là ghi chép về thượng cổ yêu thú. Đây là thượng cổ bí văn của tu chân giới. Đây là đồ hình cấu tạo của thượng cổ truyền tống trận. Mấy thứ này đổi lấy nội đan. Ít nhất cũng phải là nam viên nội đan trung cấp linh phẩm đổi lấy một cái ngọc sạn. Sau khi tu sĩ giới thiệu liền im lặng chờ đợi. Mọi người xung quanh lập tức nhíu mày, thầm nghĩ người này ra giá có phần hơi cao. Nam viên nội đan trung phẩm linh thú đổi lấy một cái ngọc sạn có phần bị lỗ. tự ra, trong lòng tu sĩ cũng đang thầm than. Trên người hắn cũng chẳng có đồ vật gì có thể lấy ra. Sâu ngọc giản này là do hắn tìm được bên trong phủ của một cổ tu sĩ. Vì tu sĩ đó cũng rất nghèo, bên trong phủ ngoại trừ ngọc giản không còn có một vật nào khác. Lúc mới đầu vị tu sĩ xa giá cũng không cao. Nhưng sau khi tham gia bí thị nhiều lần vẫn chẳng có một người nào để ý đến liền đẩy giá lên cực cao. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mấy thứ này nếu trong mắt người không có nhu cầu thì nó chẳng đáng, đáng một đồng. Nhưng nếu có người ra cần thì giá tới đâu người ta cũng nhất định sẽ mua. Trên thực tế, hắn đã đoán đúng. Sau khi nghe thấy đồ hình tấu tạo của thượng cổ truyền tống trận Nét mặt Mạc Vương Lâm vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại chấn động. Hắn không ngờ đến đây lại có thể tìm được ngọc giản về cổ truyện tổng trấn mà mình vẫn luôn đau khổ. Hắn không nói tiếng nào, tay phải thoáng động. Trong lúc Viên Tu sĩ đang ngẩng người chưa kịp phản ứng, hắn dễ dàng phá bỏ tầng sáng bảo hộ trên ngọc giản, cách không chộp lấy ngọc giản về tay. Viên tu sĩ đó thật kinh, khuôn mặt xấu dưới lớp che mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn biết Vầng Sáng bảo hộ tuy không phải là mạnh nhưng cũng không dễ dàng phá giải. Ít nhất thì hắn cũng không làm được điều đó. Mà hắn cũng tin rằng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng tuyệt đối chẳng thể nhẹ nhàng như vậy được. Chỉ có thể giải thích tu vi của đối phương đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Sau khi có được ngọc giản, thần thức của Vương Lâm liền lướt qua nội dung, sau đó không nói hai lời liền cho vào trong túi trữ vật. Đồng thời hắn ném ra ngoài năm viên nội đan của trung phẩm ly thú. Viên tu sĩ đó bắt lấy nội đan, thầm than một tiếng, cũng không nhắc tới chuyện đối phương cưỡng chế xóa bỏ vòng sáng nữa. Sau khi đợi một lúc vẫn không có người nào lên tiếng, hắn liền thu hồi ngọc giản. O oh, không o Trong khoảng khắc vừa rồi khi vương lâm ra tay Trong số tu sĩ nguyên anh kỳ ở đây có ba người để ý tới một chút Một trong ba người đó đúng là trung niên văn sĩ Hai người còn lại thì che mặt không nhìn rõ diện mạo Tuy nhiên vẫn có thể thấy được trong ánh mắt họ lói lên một chút tinh quang Sau đó một chút lại có tu sĩ đứng lên bắt đầu giới thiệu bảo bối của mình sau một khoảng thời gian không dài lắm thì đến lượt Vương Lâm. Lúc này tất cả bốn phía đều hết sức yên tĩnh. Toàn bộ đám tu sĩ đều tập trung quan sát. Phải biết rằng đại hành ra mà ra tay người ta có thể nhận ra ngay tức khắc. Một cái chột vừa rồi của Vương Lâm khiến cho những người ở đây đều biết được tu vi của hắn không phải đơn giản. Vì vậy mà đám tu sĩ tò mò không biết Vương Lâm sẽ đưa ra vật gì. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ túi trữ vật. Từ bên trong bay ra mấy viên nổi đan trung tầm linh thú. Ngoại trừ số đó ra còn có mấy loại pháp bảo mà hắn không cần. Thấy Vương Lâm đưa ra những vật tầm thường như vậy, mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng dù sao khuôn mặt cũng được che khuất nên chẳng ai biết Đối lấy bản đồ tru tước tinh Càng đầy đủ càng tốt Vương lâm thản nhiên nói một cách từ từ Lời hắn vừa giúp Nhất thời sắc mặt đám tu sĩ xung quanh trở nên khác lạ Một lúc sau Một trong số những người có mặt thử dò xét Đào hướng Lấy mấy thứ này để đổi lấy bản đồ chỉ sợ là rất khó Chỉ sợ rằng ngay cả bản đồ của tu ma hải cũng không đổi được Mép mặt Vương Lâm cũng vẫn thản nhiên nói: "Ồ, vậy vật như thế nào mới có thể đổi lấy bản đồ?" Lúc này, Trung niên văn sĩ mỉm cười một cách vui hòa, nói: "Đạo hữu chắc mới tới tu ma hải không lâu, để ta giải thích cho ngươi một chút. Đừng nói là tu ma hải mà trên cả chu tức kinh, bất cứ bản đồ của một tu chân quốc cũng là một loại bảo vật." sự sáng chú ước kinh rất lớn, nếu không có bản đồ chỉ sợ rất khó đi lại. Mà tu ma hải lại cũng như thế. Một tấm bản đồ cấp thấp nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch thì cũng phải ít nhất là 10 vạn khối. Còn loại bản đồ trung bình hay thượng đẳng thì không hề có sản. Chỗ vật phẩm này của đạo hữu cơ bản là không đủ. chưa cần phải nói tới bản đồ tu tึก kinh là thứ mà tu sĩ gần như không thể có. Nếu đạo hữu có vật tương đương thì ở đây phải hạ có một phần bản đồ của tu ma hải. Chỉ có điều phần bản đồ đó chỉ là hạ đẳng. Bên trong có rất nhiều vị trí không rõ ràng lắm. Vương Lâm suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói: Bản đồ của đảo Phú có giới thiệu tất cả các tu chân quốc xung quanh Tu Ma Hải hay không?" Trung niên văn sĩ cười khổ, lắc đầu nói: "Bản đồ như thế tại hạ không có." Ta có. Một vị tu sĩ ngồi trong góc chợt mở miệng. Người này đúng là một trong số hai người khi Vương Lâm ra tay, ánh mắt đã lóe lên tinh quang. Ánh mắt Vương Lâm liền tập trung về phía người đó. Tô Ma Hải cùng với bốn đại lục xung quanh, lại thêm 148 quốc gia trên mặt đất. Người đưa ra giá thế nào? Vì tu sĩ đó, Bình Thản nói một cách chậm rãi. Lời hắn vừa dứt, tu sĩ xung quanh đều quay sang nhìn. Cặp mắt bọn họ đều trở nên sáng ngời. Phải biết rằng bản đồ thượng đẳng vốn có giá trên trời. Hơn nữa, cái bản đồ đó lại còn có cả bốn cái đại lục xung quanh cùng 148 quốc gia. Nó gần như tương đương với 1 phần 10 chu Tức Tinh. Giá cả của tấm bản đồ đó chắc chắn là không thể tưởng tượng được. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Trước mắt hắn hiện sờ có hai tấm bản đồ cùng với y chết của Khâu Tứ Bình. Ngoài ra còn một cái mà nữ tử vẫn cung trang của Chiến Thần Điện đã tặng. Bản đồ của nữ tử tương đối toàn diện nhưng cũng chỉ giới thiệu đến bờ Tu Ma Hải. Ngoài ra thì cũng chỉ chi tiết về hỏa phần quốc trên Tiên Vũ Đại Lục mà thôi. Trên đó, phía bên ngoài của Tu Ma ngoại hải có một chút, còn bên trong thì cũng chỉ đại khái. Thậm chí ngay cả một số truyền thống trận cũng không có ý hiểu. Đối với đại lục khác quanh Tu Ma Hải thì lại càng không tính. chỉ có một chút núi non đơn giản. Lúc đầu, Vương Lâm suy nghĩ thì cái đại lục này có thể là vị trí của Triệu Quốc. Chỉ có điều bên ngoài lại không giới thiệu rõ ràng nên Vương Lâm cũng chỉ có thể đoán. Ngươi muốn cái gì? Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi mở miệng, nói: "Đạo hữu, việc này cũng không cần phải gấp." Cứ để sau khi giao dịch xong, chúng ta mật đàm với nhau có được không?" Vị tu sĩ truyền âm nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn người đó một cái rồi gật đầu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nên cũng không chú ý nữa. Chỉ có điều trong lòng ai cũng tò mò, không biết Vương Lâm mang vật gì ra để đổi lấy vật này. Một lúc sau, giao dịch chấm dứt, tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi. Sau khi tởi bỏ bộ quần áo, hắn liền trở lại cửa hàng. Lúc này, có một vị nữ tu đang đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, nương tử vội vàng cung kính nói: "Tiền bối, da sư nói cùng ngài có ước, hèn. Vì thế mà ta đến đây để đưa ngài đi gặp mặt." Trống ngực Vương Lâm chợt đập nhẹ, nhất thời cảnh giác. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, liếc nhìn nữ tử một cái. Người này cũng không còn là một nữ tử, tu vi cũng chỉ đạt tới trúc cơ tầng kỳ mà thôi. Chỉ có điều, linh lực trong cơ thể yếu ớt, hiển nhiên là bị thuật Thái Bộ lâu này mà ra. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền đoán rằng viên tu sĩ kia sử dụng tới thuật Thái Bộ. Dưới sự dẫn đường của nữ tử, Vương Lâm đi đến một chỗ thư thực sân cư trong viên Mặc Thành. Nữ tử dừng lại ở ngoài cửa, dịu dàng nói: "Tiễn bối mời vào. Vãn bối dừng lại ở đây được rồi." Vương Lâm cũng chẳng nói nhiều, đẩy cửa đi vào. Lúc này, thần thức của hắn đã tản ra từ trước mà quan sát xung quanh. Một lão nhân mũi ưng mặt, một bộ quần áo màu hồng đang ngồi ngay ngắn trong viện, bên cạnh có đặt một bộ ấm chén màu xanh biếc. Sau khi thấy Vương Lâm tiến vào, người này cười khá hả, đứng dậy ôm quyền nói: "Đạo hữu xin mời. Đây là viên trà của Hỏa Phần Quốc." Tại Hà cố ý lấy ra để chiêu đãi đạo hữu. Vương Lâm liền ôm quyền ngồi xuống đối diện với lão nhân. Hắn cũng chẳng để ý tới chén trà mà đưa mắt nhìn xung quanh. Tu vi của đối phương hắn chỉ liếc mắt một cái là biết mới chỉ đạt tới nguyên anh trung kỳ. Lão nhân cũng chẳng ngại tự mình rót xuống hai chén nước trà. Sau khi nhấp một ngụm liền đưa mắt nhìn Vương Lâm, cười nói: "Quý tính đại danh của đạo hữu là gì?" Vương Lâm mỉm cười, nói: "Vương Lâm." "Vương đạo hữu?" Tại hạ là Chu Vũ Đức. Lão nhân buông chén trà, cười nói một cách ôn hòa. Vương Lâm ngẩn người, liếc mắt nhìn người đó. Lão nhân thấy vẻ mặt của Vương Lâm kinh ngạc nói: "Vương đạo hữu dám nghe nói tới Tại hạ? Không, chỉ có điều đạo hữu và một người bạn cũ của Tại hạ có tên giống nhau, nên nghe thấy mới thất thần một chút." Vương Lâm lắc đầu, nói: Lão Nhân rượm cười trong lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại nói như vậy? Chẳng lẽ lại định có ý đồ gì hay sao? Lão Nhân không đoán được ý nghĩ của đối phương nhưng ngoài mặt vẫn cười ha hả nói: "Nếu có cơ hội, tại hạ muốn được gặp gỡ người đó một lần." Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, mở miệng nói: "Vương đạo hữu, Ngọc sảnh này chính là bản đồ mà ta đã nói, để ta thi triển cho đạo hữu xem xét một chút. Sau khi xác định không có nhầm lẫn, chúng ta liền bàn tới chuyện chính. Lão nhân vừa phun ra một đạo linh lực, ngọc sảnh lập tức tỏa ra ánh sáng in dịu. Ngay sau đó, một cái bản đồ tổng lộ chợt hiện ra trước mặt Vương Lâm. Bản đồ miêu tả hết sức chi tiết, thậm chí mỗi một cái cổ truyện tống trấn hư phòng khi nào cũng đều nói rõ. Ngoài ra còn có cả các thiết lực, môn phái, gia tộc tu chân cũng đều có giới thiệu. Thậm chí là tu phí ngoài nguyên anh cũng nhắc tới. Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là điểm chính. Điểm quan trọng của bản đồ đó là bất cứ cái cổ truyện tống trấn nào cũng đều có cả phương vị, chúng được giới thiệu tương đối cẩn thận. Chỉ một điều này Sự chi của tấm bản đồ đã tăng lên gấp bội. Ngoài ra còn có những điều khiến cho vương Lâm phải chấn động đó là cả các thế lực phía sau tu chân quốc cũng đều miêu tả một chút đơn giản. Thậm chí cả mỏ lạc nơi linh thú sống cũng có ghi chép một cách chi tiết. Tất cả những điều này đã cho tỏ mức độ uy báo của nó như thế nào. Vương Lâm càng thêm sửng sở khi nhìn thấy quang cảnh bốn phía Tô Ma Hải cũng không giống như bản đồ mà nữ tử cung trang của Chiến Thần Điện chỉ có hai cái đại lục mà thôi. Trên bản đồ miêu tả một cách rõ ràng có bốn cái đại lục. Trong đó, trên một cái đại lục bên trái, ở một vị trí rất nhỏ có viết một chữ Triệu. lão nhân sơ tay diệt một cái lên một vị trí trên bản đồ. Toàn cảnh bản đồ biến mất mà vị trí nơi lão nhân điểm vào liên tục phóng đại, hiện ra trước mặt Vương Lâm. Giống như hắn đang đứng trên khu vực đó mà nhìn xuống mở ngoặc tròn cách ngày còn hơn cả cơ đi, sơn và về tinh sân sử bây giờ. Chắc cỡ vệ tinh quân sử của Mỹ đóng ngoặc tròn. Sau đó lão nhân vung tay lên toàn bộ bản đồ biến mất thu vào trong ngọc sạn. Sau đó hắn đặt vào trong túi trữ vật rồi đưa mắt nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão nhân. Mây sờ trong lòng hắn đã xuất hiện ý định giết người. Chỉ cần giết chết đối phương cứ được ngọc sản là hắn có thể trở về Triệu Quốc một cách nhanh nhất. Lão nhân lập tức lui lại phía sau vài bước, nét mặt ngưng trọng nói: "Đạo hữu Cái ngọc giản này đã có từ rất lâu vì vậy rất dễ vỡ. Để phòng nó bị vỡ, tại hạ đã sử dụng thần thức mà bảo vệ nó. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản chấm rãi nói: "Ngươi muốn cái gì?" Lão nhân cắn răng một cái, nói: "Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ giết chết một người, cái ngọc giản này ta sẽ cho ngươi." "Tu vì đến nào?" Hàm quang trong mắt Vương Lâm lóe lóe lên. Nguyên anh Tổ Kỳ đại viên mãn, cảnh giới bán thần mở ngoạc tròn đặt một chân vào Hóa Thần Kỳ đóng ngoạc tròn, lão Nhiên nói nhanh. Vương Lâm đứng lên, nói một cách thản nhiên. Ngay bây giờ, dẫn đường. Lão Nhiên nghịch người, hơi do dự một chút rồi nói: "Được rồi, Vương đạo hữu xin mời theo ta." Nói xong thân thể hắn trợt bay lên không chung Trong nháy mắt, hai người liền rời khỏi liên mặt thành Cách thành ba nghìn sẵn có một vùng đất trúng Chẳng mất nhiều thời gian, hai người đã xuất hiện ở hiện ở đó Thần thức vương lâm thoáng đảo qua một cách trong lòng lập tức cười sổ Vừa rồi, hắn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng Người này biết mình từ trước thì chẳng có gì để nói Nhưng trong cửa hàng kia, những từ đó vừa mới thấy hắn đã tiến lên khiến cho Vương Lâm vẫn cảm thấy khó hiểu. Trong đám sơn cư, hắn cũng từng thử dò xét. Tuy thần sắc của lão vẫn như thường, nhưng với thần thức mạnh mẽ của Vương Lâm liền nhận ra ngay được tâm thần của hắn hơi dao động một chút. Bây giờ vừa mới nhìn quả nhiên đúng như mình đoán. Dưới mặt đất có một cái trận pháp, bên trong có 4 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang ở ngất. Đáng tiếc, nếu tu sĩ chọc đầu không chết thì 6 người các ngươi có thể hợp thành Việt Độn Chu sát trận. Giọng nói của Vương Lâm vẫn bình thản. Lão nhân mũi ưng nhất thời biến sắc. Đúng lúc đó, tự cảnh thần thức của Vương Lâm liền động. Lão nhân không kịp bóp nát ngọc sản trong ánh mắt đã hiện lên một tia chớp màu bỏ Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Quyển hay Tu Trân Huyết Ảnh Chương 232 Vỏ kiếm Lão nhân nghe Vương Lâm nói thế mà cả kinh thân thể đang bình lùi lại phía sau thì một loạt tia chớp màu đỏ xuất hiện. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng trong đời mà hắn được chứng kiến. Lâu lâu không sử dụng cực cảnh thần thức nhưng uy lực của nó vẫn thế. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt thần thức của đối phương. Nguyên anh của lão đang định ly thể bị Vương Lâm chụp lấy ngực. Linh lực theo tay hắn cuồn cuộn phát ra khiến cho lồng ngực người đó vỡ nát. Nguyên Anh hoàn toàn bị vây bên trong, không thể bỏ chạy, đành trơ mắt nhìn đối phương tóm lấy rồi thôn phệ. Lúc này, trên mặt đất dưới chân Vương Lâm, bốn người đang ẩn nấp trong trận pháp đã chứng kiến từ đầu đến cuối hành động giết người, lấy anh rồi nuốt chửng. Tất cả mọi thứ đều khiến cho bọn họ choáng váng. Phải biết rằng tất cả những người ở đây đều là những kẻ tu ma. bọn họ đều chứng kiến cái cảnh chít người lấy anh. Nhưng việc trực tiếp thôn phệ nguyên anh như thế này bọn họ chưa hề nhìn thấy. So với bọn họ, Vương Lâm mới chính thức là một kẻ tu ma thực sự. Vốn đang chuẩn bị công kích Vương Lâm, bốn người đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lao đi. Chỉ có điều, cho dù bọn họ không đồng tới Vương Lâm, nhưng với cục cảnh thân thể Vương Lâm chư đồng thần thức đã tỏa ra đuổi theo, chít chít bọn họ tại chỗ. Liên tiếp chít chít năm người, cực cảnh thần thức của hắn đã đốt một lượng tinh hoa nguyên anh rất lớn. Thân thể hắn thoáng động bắt lấy nguyên anh của bốn người mà nuốt. Sau đó hắn nhanh chóng vận dụng cổ thần quyết mà tiêu hóa tất cả. Sau khi tiêu hóa xong, tu vi bản thân có chút tăng tiến. Sau đó Vương Lâm liền thu lấy túi trữ vật của bọn họ. Sau khi mở ra, hắn kiểm tra ngọc giản xem có vấn đề gì không. Xác định nó vẫn bình thường, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy cái túi trữ vật còn lại, tuy có một số pháp bảo, nhưng cũng chỉ có một số đồ vật khiến cho Vương Lâm chú ý. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào một vật Sự kích động trong lòng khiến cho linh lực dao động một lúc rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Trong tay hắn là một cái vỏ kiếm, một cái vỏ kiếm cổ xưa, một cái vỏ kiếm bạc màu thời gian với những hoa tiết rất cổ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Sau khi xem kỹ, ánh mắt hắn có phần cổ quái. Cái vỏ kiếm này cùng với cái hắn có lúc trước rất sống nhao. Nhưng vương lâm có thể xác định nó không phải là cái đó. Cái vỏ kiếm năm đó, vương lâm đã sử dụng hàn đan tế luyện. Chỉ cần cầm trong tay là vương lâm có thể phát hiện được ngay. Nhưng cái vỏ kiếm năm đó, trước mặt lại không hề có một chút hơi lạnh. Tuy bề ngoài giống nhau, nhưng vương lâm có thể khẳng định nó không phải là cái vỏ của mình. Mặt khác, Còn có một điều khiến cho hắn thêm khẳng định ngoài hơi thở lạnh lẽo ra đó là còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Trước kia, Vương Lâm đã nhiều lần sử dụng cái vỏ kiếm nên nhớ kỹ, chính giữa vỏ kiếm cho một đóa hoa bị vỡ. Trên đó có khắc một dấu hiệu cổ quái, mà thanh kiếm trước mặt tuy cũng có ký hiệu nhưng lại hoàn toàn khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Lâm liền vỗ túi trữ vật, xuất ra một thanh phi kiếm bình thường từ từ đút vào trong vỏ kiếm. Sau khi tiến vào khoảng chừng 5 phân, một luồng lực cản mạnh mẽ chợt xuất hiện, ngăn cản phi kiếm tiến thêm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn thúc dục linh lực lên tay rồi bất chợt ấm mạnh một cái. Nhất thời phi kiếm vượt qua khoảng 4 phần 5. Đột nhiên, thần sắc Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn cảm giác được một luồng sát khí từ trong vỏ kiếm phát ra. Gần như chẳng hề do dự, hắn lập tức buông tay để cho vỏ kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt khi hắn buông tay ra, luồng sát khí cuồn cuộn tuôn ra. Thanh phi kiếm lập tức sản nứt rồi vỡ ra từng mảnh một. Vào lúc này, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Mặt đất dưới chân Vương Lâm giống như bị một thứ gì đó nuốt chửng, để lại một cái hằn dài mấy trăm trượng. Da đầu Vương Lâm có chút tê dại. Hắn liếc mắt nhìn vỏ kiếm một cái rồi hít một hơi thật sâu, sau đó để vào trong túi trữ vật, không dám chạm tới. Với tu vi của hắn hiển nhiên có thể nhìn ra trong vỏ kiếm có phong ấn một luồng sát khí. Vừa rồi khi hắn cố tình xơ xư quy quy a A, mơ, vào phi kiếm, sát khí liêng hiện ra một ít Nhưng chỉ một ít mà đã có uy lực như vậy Nếu nó phóng thích toàn bộ thì kết quả như thế nào Vương Lâm cũng không dám tưởng tượng Kể từ đó, hắn càng chắc chắn là cái vỏ kiếm này không phải của mình Năm đó, cái vỏ kiếm có thần thông nâng cao uy lực của phi kiếm Khi tấm phi kiếm vào một phần năm hoặc 4 phần năm thì uy lực của phi kiếm tinh linh cực lớn. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm chợt cảm thấy tò mò đối với cái vỏ kiếm. Hắn thầm đoán một chút về lai lịch của vỏ kiếm. Ở một ngọn núi lửa trong Hỏa Phần Quốc. Ngọn núi lửa này là do tu sĩ sử dụng pháp thuật khiến cho nó bị tắt, không còn nham thạch chảy ra nữa. Trong ngọn núi có vô số mật thất lớn nhỏ. Bên trong mỗi mật thất lại có một tu sĩ đang ngồi ngay ngắn tu luyện. Những người này đúng là đám tu sĩ còn may mắn sống sót sau bao kinh biến của Hỏa Phần Quốc. Năm đó, Hỏa Phần Quốc định cư ở Tuyên Vũ Quốc. Cuối cùng, Tuyên Vũ Quốc cùng với quốc xa phủ cận cùng nhau tiến công đuổi bốn phái của Hỏa Phần Quốc ra ngoài. lí bộ huyện cũng vì lý do đó mà phải ta gương. Dưới ngọn núi lửa có một chỗ xây dựng rất nhiều thạch phủ. Đây là vị trí của Chiến thần điện sau khi tháo lui khỏi Tuyên Vũ Quốc lui về. Bọn họ phải mất mấy vị tu sĩ nguyên anh mới có thể mang được nó đi. Khi đến đây, bọn họ liền đặt địa thạch cốt phi hài của các đời tổ tiên với thần đạo Phật. Vào lúc này, trong một cái đồng phủ bên trong địa thạch Trên cánh cửa chợt lóe lên quang mang. Ngay sau đó, một cánh tay khô héo từ bên trong chậm rãi chui ra, rơi một cái thay khô cũng sần xuất hiện. Sau khi nó đi ra liền sơ cánh tay phải đánh lên mặt đất một đạo thủ ấm. Nhất thời, những luồng hơi thở xanh biết từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chui vào trong cơ thể người đó. Thân thể hắn nhúc nhích một cách phiền thị. Cơ thể từ từ xuất hiện ra thịt. Mất một chút thời gian, một người thanh niên toàn thân tỏa ra hơi thở âm u xuất hiện. Tướng mạo người đó có chút anh tuấn, nhưng lại toát ra một chút tà khí. Ánh mắt của hắn có một chút tán loạn, một lúc sau mới dần dần có hồn. Trầm mặt một lúc, nam tử lẩm bẩm: "Chứa trì 3000 năm cuối cùng cũng mới làm cho tu vi khôi phục được ba thành." tay phải hắn nắm chặt, nhíu mày lẩm bẩm. Nếu không nhầm thì cũng tương đương với anh biến kỳ. Tuy nói không đủ, nhưng kết hợp với tinh la bàn cũng đủ để phá vỡ vòng phòng ngự của tinh cầu này. Sau đó có thể trở lại mấu tinh chắc chắn thời gian chữa trị sẽ nhanh hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, tay phải vỗ nhẹ vào bên hông. Ngay lập tức, ánh mắt hắn có phần quái dị. Quỷ đầu nhìn xuống, bên hông không có một thứ gì khác khiến cho hắn run sợ. Nét mặt trở nên âm trầm. Tay phải hắn lập tức vung lên, nhất thời một vòng ánh sáng trắng suốt hiện lên trước người. Vòng sáng chớp chớp lên vài cái rồi hiện ra một vài hình ảnh. Sau khi hình ảnh trở nên rõ ràng có thể thấy Vương Lâm tiến vào trong thạch phủ rồi lấy đi túi trữ vật. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trên vòng ánh sáng. Sau đó, hắn đưa tay phải lên bắt quyết. Hắn nhắm mắt lại, thần thức trầm rãi tỏa ra. Sau khi thần thức huyết tán, hắn có thể cảm nhận được một vị trí có thần thức trên tối chữ vật của hắn dao động. Lập tức người đó mở hai mắt, thân thể loáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện đắc ở trên khoảng không của tu ma hải, hắn quát khẽ một tiếng, thiên thượng sư thần thuật, nhất thời từ trong cơ thể hắn chui ra vô số tia khí màu xanh, vừa ra khỏi cơ thể chúng liền nhanh chóng hóa thành hình người sống hết nhau, sau đó liền tản ra. Thân hình người thanh niên cũng lóe lên rồi biến mất. Nói về Vương Lâm, lúc này Hắn đang giẫm trên người văn thú nhanh chóng phi hành. Trên tay hắn đang miết một cái ngọc sàn. Ngọc sàn đó đúng là vật của Chu Vũ Đức. Có ngọc sàn tốc độ trở về của Vương Lâm liền tăng lên hết cỡ. Hắn hận không thể tăng tốc độ lên mau hơn nữa, nhanh chóng trở lại tiểu quốc. Chỉ có điều sự thật quá tàn khốc. Sau khi có được Ngọc Giản, Vương Lâm liền tìm ra được vị trí của Triệu Quốc. Nhưng từ vị trí của hắn đến đó có chút xa xôi. Vương Lâm thầm tính nếu chỉ phi hành sợ là phải mất mấy năm mới có thể trở về Triệu Quốc. Đây cũng không phải là điều Vương Lâm mong muốn. Vì vậy mà hắn quyết định sử dụng truyền tống trận. Cũng may Ngọc Giản miêu tả truyền tống trận trong tu ma hài hết sức tỉ mỉ và chỉ tiết. Vì vậy mà Vương Lâm đã xác định được cho mình một con đường quay về Triệu Quốc. Trên con đường đó tổng cộng phải đi qua 3 cái cổ truyền tống trận. Một cái tại Tu Ma Hải còn hai cái khác thì nằm trên đại lục có Triệu Quốc. Hướng của Vương Lâm bây giờ chính là vị trí cổ truyền tống trận. Trên ngọc giản đã chỉ rõ cấp độ của truyền tống trận này không cao nhưng cũng có thể dùng. Chỉ có điều Vương Lâm cũng không biết được thời gian uy chết của ngọc sản được bao nhiêu lâu. Cái truyền tống trận kia có còn sử dụng được nữa hay không? Mang theo những thắc mắc đó trong lòng, Vương Lâm liền cưỡi văn thú nhanh chóng mà đi. Vị trí của cái cổ truyền tống trận này nằm bên bờ nổi hải. Nơi đây ưu linh thú có rất nhiều. Trên đường đi, Vương Lâm còn gặp cả thượng phẩm linh thú. Ngay cả hoang thú cũng gặp được một con. Cũng may thần thức của hắn rất mạnh nên mỗi lần đều phát hiện sớm mà vòng qua. Một tháng sau, Vương Lâm bất kể ngày đêm cứ thế mà đi. Cuối cùng thì cũng tới được vị trí của truyền tống trận. Nơi đây là một bình nguyên có vô số thực vật vốn chỉ sinh trưởng ở đáy biển. Đám thực vật này sau khi được tắm cơn mưa đen liền cũng tiến hóa sống như yêu thú. Cành lan tấn công rất mạnh. Chúng mở rộng những cánh cành lá màu đỏ nhẹ nhàng lay động. Thoáng nhìn, không cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Nhưng thần thức của Vương Lâm đào qua liền phát hiện dưới đám thực vật có vô số xương trắng. Đám xương đó có cả của tu sĩ lẫn yêu thú. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức tỏa ra xung quanh liền thấy được cổ truyền tấm trận. Hắn vội vàng nhảy khỏi văn thú, nhanh chóng lao tới trên truyền tống trận. Vương Lâm nhíu mày. Nơi đây có rất nhiều loại thực vật màu đỏ kia che lớp truyền tống trận. Hơn nữa có rất nhiều nhánh còn mọc trên cả truyền tống trận. Chức Tỏ trận pháp chắc chắn có bị tư hỏng. Ánh mắt hắn chợt lóe lên. Tay phải ngửa ra, một thanh phi kiếm màu đen xuất hiện. giống như tia chớp chém vào đám thực vật. Mỗi lần chém đứt một cây thực vật, chúng đều phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu. Từ từ chất lỏng càng lúc càng nhiều chảy đầy trên mặt đất. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 2.333. Dừng tay. Một hơi thở mỏng manh từ trên mặt đất tản ra. Bất chợt, từ trong bãi nước đỏ như máu, một gốc cây lại mọc lên. Lúc này kích thước của nó lại cao hơn, những cái lá lại càng đẹp hơn trước. Trong lòng Vương Lâm trở nên nặng nề. Hắn vẫy tay phải một cái, phi kiếm liền bay lại. Nhưng sau khi qua lại, ánh sáng trên phi kiếm trở nên mờ nhạt, ngay cả linh tính cũng giảm xuống. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, nhất thời một ngọn quái phong nổi lên, xoay quanh phi kiếm mọ vòng. Sau khi thổi bay tất cả những chất dính bên ngoài, phi kiếm mới trở lại như lúc ban đầu. Sau khi nhìn qua một chút, Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm, nhìn đám thực vật sầm rạp dưới chân. hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra cấm phiên. Hai tay run lên một cái, cấm phiên lập tức huyết đại trùn xuống mặt đất. 98 đạo cấm khí giống như 98 con sổng đen đang gầm sóng điên cuồng lao xuống truyền tống trận. Khi xuống đến nơi chúng lập tức xoay quanh. Mỗi một vòng, vô số thực vật liền bị tiêu diệt, phun ra cực nhiều chất lỏng màu đỏ. Hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra vài đạo pháp huyết. Hắn quát khẽ một tiếng, khai. Nhất thời bãi chất lỏng màu đỏ trên mặt đất như bị một bàn tay to đẩy sang hai bên. Cuối cùng thì chúng cũng bị tách ra khỏi truyền tấm trận. Vương Lâm chẳng hề do dự, hạ xuống. Ngay lập tức hắn lấy ngọc giản ra, căn cứ theo những gì trên đó mà khắc lên trận pháp. Sau đó, Hắn lại bay lên trời đồng thời tay phải vấy nhẹ một cái thu hồi cấm phiên. Sau khi cấm phiên trở lại trong tay vương lâm chất lỏng màu đỏ trên mặt đất lại lực tức lan ra. Vô số những loài thực vật cao lớn lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này độ cao của chúng đã đạt tới mấy chục trường. So với trước gần như tăng gấp 3. Vương lâm đứng giữa không chung cầm ngọc sản ngưng thần quan sát. Một lúc sau, nét mặt hắn lộ vẻ trầm tư, xoay người bỏ đi. Trong khoảng 1 tháng thời gian di chuyển tới đây, Vương Lâm liền lấy cái ngọc sản đã phải dùng 5 viên trung phẩm nội đan để đổi ra mà nghiên cứu. Nguyên lý của cổ truyện Tống Trần tuy nói là phức tạp, nhưng trước đây Vương Lâm cũng đã nghiên cứu về trận pháp và truyện Tống Trần. Vì vậy mà bây giờ, hắn cũng chẳng cảm thấy quá khó khăn. trong đầu hắn chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể sửa chữa được truyền tống trận. Sau đó, hắn đã tìm ra được một số điển pháp. Chỉ có điều, với những suy nghĩ của bản thân, Vương Lâm cũng không chắc có thể sửa chữa được thành công hay không. Nhưng lúc này, nếu muốn tìm được một đại sư về cổ truyền tống trận ở Tu Ma Hải là điều quá khó khăn. Trừ phi lục dục ma quân sống lại. Nếu không Vương Lâm cũng không biết còn có người nào chuyên nghiên cứu cổ truyền tống trận nữa. Dựa theo những gì mà bản đồ trong ngọc sản miêu tả, Vương Lâm dò xét suốt một vòng lớn. Sau khi mất 7 ngày, hắn mới lại tìm được một cái cổ truyền tống trận. Cái này nằm trong một hạt tốc. Bốn phía tuy có yêu thú, nhưng sau khi bị văn thú truy quét liền nhanh chóng trở nên vắng lặng. Điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là cái cổ truyền tống trận vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi nghiên cứu một chút, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn chăm chú vào một vị trí. Vị trí của nơi này rõ ràng khác với vị trí của hắn. Sau khi quan sát một chút, Vương Lâm cảm thấy sững sờ. Hắn đã nhận ra cái truyền tống trận này được một người nào đó sửa chữa. vị trí của chỗ này hiển nhiên là sau đó đã bố trí thêm. Vương Lâm suy nghĩ một chút nhưng vẫn không thể đoán ra được cuối cùng là người nào đi sửa chữa lại cách trận pháp này. Chẳng lẽ còn có một người nữa sống hắn cũng muốn truyền tống đi. Một lát sau, Vương Lâm không nói hai lời liền lấy một chút bộ phận. Sau khi suy nghĩ một chút, Hắn liền phá hủy toàn bộ trận pháp rồi mây dẫm lên lưng Văn Vũ mà đi. Cứ như vậy, sau nửa tháng, Vương Lâm đã tụ lại ba cái truyền tống trận. Tuy nhiên lúc này trong lòng hắn giống như có một tảng đá nặng. Trong ba cái truyền tống trận thì có hai cái hoàn toàn nguyện vẻn không thể sử dụng. Hơn nữa, sau khi xem xét, hắn phát hiện ra chúng đều được người ta tu bổ. Nếu chỉ có một cái truyền tống chẩn được sửa chữa thì còn có thể giải thích được là có người rời đi. Nhưng liên tục mấy cái truyền tống chẩn đều được sửa chữa cần thì thì việc này hoàn toàn không bình thường. Trong lòng Vương Lâm chợt nảy sinh dự cảm, tu ma hài sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn là cái truyền tống chẩn bị đám thực vật bao phủ nên người ta không phát hiện ra. Đồng thời, phương vị truyền tống không đúng Tóm lại, là có nhiều nguyên nhân mới khiến cho người ta không sửa chữa. Sau khi dừng chân ở mỗi một cái truyền tống trận, Vương Lâm đều lấy đi một số bộ phận rồi phá hủy. Chỉ có làm như vậy thì hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tại tổ cái truyền tống trận cuối cùng được tu bổ. Khi Vương Lâm đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất, Một thanh phi kiếm đã đâm thẳng vào vị trí của hắn trước đó. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm về phía hắc y nhân đằng xa. Lúc trước thần thức của hắn vẫn luôn tản ra. Nhưng khi đối phương tới cách trăm trượng rồi tế xuất phi kiếm, hắn mới cảm giác được. Chuyện như thế này từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. phải biết rằng thần thức của Vương Lâm có thể sánh với tu sĩ hóa thần kỳ. Cho dù như vậy mà khi người ta xuất hiện trong phạm vi trăm trượng mới có phản ứng. Nếu là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường, chỉ sợ sau khi phi kiếm chui qua người mới biết. Nhưng sau khi quan sát, Vương Lâm liền thấy tu vi của người đó mới chỉ đạt tới nguyên anh trung kỳ mà thôi. Chỉ có điều Gã có được thuật Ẩm Nấp nên mới tránh được thần thức của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm thoáng hiện lên sát khí. Đối với kẻ ăn hiểu thuật Ẩm Nấp, nếu để chạy thoát thì chắc chắn nào Vương Lâm tự vĩ một con dao vào lưng. Vì vậy mà hắn chẳng hề so dự, cho dù tiêu hao kinh hoa nguyên anh cũng phải sử dụng cực cảnh thần thức. Hắc Y nhân độ tuổi trung niên, môi mỏng nhìn không hề có một chút thiện cảm. Sau khi thấy Vương Lâm tránh được cú đánh lén của mình, hắn liền vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời từ bên trong bay ra một khối thạch ấm. Sau khi quát khẽ một tiếng, thạch ấm lập tức xoay tròn càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một ngọn núi nhỏ đè xuống người Vương Lâm. Chỉ có điều, sau khi thạch ấm chuẩn bị đè xuống, sắc mặt người đó đại biến. Hắn nhìn chằm chằm vào tia chớp màu đỏ trong mắt Vương Lâm rồi xoay người bỏ chạy, thậm chí ngay cả pháp bảo thạch ấm của mình cũng chẳng thèm để ý. Do không có linh lực cung ứng nên pháp bảo vừa mới xuất hiện liền thu nhỏ biến thành một cái thạch ấm rơi từ trên cao xuống đất. Vương Lâm nhướng mày, cực cảnh thần thức tản ra. Trong nháy mắt tia chớp màu đỏ liền đuổi theo đối phương. Ánh mắt hắc y nhân chỉ còn có một sự sợ hãi. Hắn cắn sang một cái, ngay khi cực cảnh thần thức vào trong cơ thể liền lập tức tự bảo. Vụ nổ bất chợt khiến cho linh lực ủ ảnh phát tán ra xung quanh. Tại nơi viên tu sĩ tự bảo chợt xuất hiện một vết nước không gian. Nguyên ảnh chỉ còn một nửa hết sức yếu ướp, nhanh chóng lao vào trong vết nước mà biến mất. Cùng lúc đó cực cảnh thần thức hóa thành một đảo tia trước màu đó cũng bám sát ngay sau chui vào trong vết nước. Sau vài hơi thở, tia trước màu đỏ liền xuất hiện chui vào cơ thể vương lâm. Sắc mặt vương lâm hết sức âm trầm. Mặc dù người đó ở trong vết nước không gian đã bị cực cảnh thần thức xếp chết. Nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng người đó biết cực cảnh và uy lực của nó. Vì vậy mà từ bảo để mở ra một vết nứt không gian bỏ chạy. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền xoay người nhanh chóng bỏ đi. Viên tu sĩ từ bảo nên túi trữ vật của hắn đã bị vỡ vụn. Sau đó mấy ngày, hắn lại trở về chỗ thực vật màu đỏ bao phủ mà sửa chữa truyền tống trận. Trong lúc sửa chữa, cấm phiến luôn được mở sẵn. chỉ có như vậy mới có thể khiến cho thực vật xung quanh không tiếp tục sinh sôi. Ba ngày sau, cuối cùng thi vương Lâm cũng sửa chữa xong. Trong 3 ngày qua, để sửa chữa truyền tống trận Vương Lâm phải tập trung toàn bộ tinh thần. Sau khi sửa chữa xong, hắn hít một hơi thật sâu ngồi xuống. Tới khi hồi phục lại linh lực, hắn liền xuất từ trong túi trữ vật ra một viên ngọc phẩm linh thạch cẩn thận đặt vào vị trí trung tâm của truyền tống trận. Đợi một lúc lâu, truyền tống trận vẫn không hề có một chút phản ứng. Vương Lâm ngẩn người thay một viên cực phẩm linh thạch khác, nhưng kết quả vẫn như thế. Trong lòng Vương Lâm lại trầm xuống. Tay phải hắn đặt lên trên, căng răng một chút, linh lực trong cơ thể liền tràn ra theo từng đường vân của trận pháp mà chảy vào. dần dần, truyền tống trận cổ dấu hiểu mở ra. Chỉ có điều, với linh lực toàn thân của một tu sĩ nguyên anh kỳ mà muốn mở ra một cái cổ truyền tống trận là điều hết sức khó khăn. Được một lúc, Vương Lâm liền cảm giác được linh lực trong cơ thể đang sắp biến mất. Hắn vội vã lấy linh dịch trong túi trữ vật đổ vào miệng rồi tiếp tục suy trì. Một lúc sau, Vương Lâm thu hồi linh lực Hắn nhấc tay phải lên, khoanh chân ngồi xuống. Sau khoảng hai nén hương, Vương Lâm liền đứng dậy đi tới vị trí phía đông bắc của truyền tống trận. Lúc trước Vương Lâm sử dụng linh lực không phải để mở trận pháp mà là để kiểm tra xem trận pháp này có dùng được hay không mà thôi. Sau khi linh lực của hắn chảy tới góc đông bắc liền cảm nhận được linh lực ở đó bị tiêu tán. Vì vậy mà hắn biết được vấn đề chính là ở đây. Sau khi sử dụng vô số tài liệu để sửa chữa, Vương Lâm cũng không dừng lại. Hắn thu hồi cấm phiên rồi nhảy lên. Gần đây có một cái truyền tống trấn đá bị hắn hủy đi. Vì vậy mà phải đi xa hơn một chút mới có thể tìm được bộ phận thay đổi. Vương Lâm phi hành với tốc độ cực nhanh. Mục tiêu của hắn là cách truyền tống chẩn cách đó 8 ngày. Vào ngày thứ tư, hắn có thể thấy được một cái truyền tống chẩn mà trước đó bản thay đắc tỷ đi khoảng bay 8 phần. Hắn vẫn không hề dừng lại, tiếp tục phi hành. Đột nhiên, truyền tống chẩn chợt phát sáng. Vương Lâm dừng lại ngay lập tức. Hai mắt hắn chớp chớp liên tục. chỉ thấy từ trong truyền tống trận có chút ánh sáng lóe lên, nhưng cuối cùng do nó bị hỏng quá nặng nên ánh sáng từ từ biến mất. Mãi cho đến khi ánh sáng biến mất toàn bộ vương lâm mới thôi không nhìn nữa. Hiển nhiên vừa rồi truyền tống trận phát sáng là do ở nơi nào đó có người mở ra. Chỉ có điều truyền tống trận nơi đây bị phá hủy nghiêm trọng nên cuối cùng không thể thành công. Cảm giác không ổn trong lòng Vương Lâm lại càng mạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ tới việc đó. Thực tế thì hắn đã đoán được xa một chút. Chỉ có điều, việc này hắn cũng không thể ngăn cản. Suy nghĩ duy nhất của Vương Lâm lúc này là có thể nhanh chóng tìm được truyền tống trận, lấy được bộ phận kia rồi nhanh chóng sửa chữa trận pháp. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Đến ngày thứ 8, hắn đã tới được vị trí có truyền tống trấn trên ngọc sàn. Thoáng nhìn một cái, Vương Lâm cảm thấy ớn lạnh. Cái truyền tống trấn không hề có một chút hư tổn. Hắn chẳng hề do dự đang định đi tới quỹ đi một bộ phận thì đột nhiên trận pháp chợt phát sáng. Một cột sáng xuất hiện trong trận pháp, xuyên thẳng lên tới trời. Cùng lúc đó, Một đám người tư ảnh từ từ xuất hiện trong vòng sáng. Một luồng sát khí trong nháy mắt từ đám người đó phát ra. Gần như cùng một lúc Trần Pháp phát sáng, Vương Lâm liền vọt tới ôm lấy số tài liệu ở phía đông bắc của Trần Pháp. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị ngổ số tài liệu đó lên, những tiếng hò hét phẫn nộ từ trong đám người vọng ra. dừng tay. Vương Lâm chẳng những không dừng tay mà còn dồn thêm sức. Một tiếng đồng vang lên chút tài liệu đó bị rút ra khỏi Trần Pháp. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn phòng sáng đang dần biến mất cùng với đám người. Trong lòng hắn thầm cười lạnh. Nếu thực sự dừng tay chỉ sợ những người đó vừa ra liền giết mình diệt khẩu. Có thể xâm nhập để đồng tới các thế lực ở Tu Ma Hải, nếu không có tu vi hóa thần kỳ thì đừng có mà mơ. Ngay lúc này, phần lớn cổ truyền tổng trận liền phát sáng. Trong số các truyền thống trận cũng không phải đều có khắc ghi nhân thủ hộ, chỉ tại một số truyền thống trận quan trọng mới có mà thôi. Tất cả lúc này cùng thống nhất mở ra. Vô số tu sĩ bất chợt từ trong các cổ truyền tổng trận xuất hiện. vì phần truyền thống trấn chỗ Vương Lâm, vốn gần đó có một khắc y nhân thủ hộ. Nhưng người này đã bị giết rồi mà thôi. Vào thời điểm này, toàn bộ tu ma hải đại loạn. Bốn tứ cấp tu chân tuốc phối hợp hành động. Mấy phán tu sĩ liên tục từ bốn nước truyền tổng tới tu ma hải. Một trận đại chiến đã nổ ra. 1999 ngồi thành trong tu ma hải nhất thời chìm trong gió tanh mưa máu Tất cả những việc này, sau khi vương lâm phát hiện ra cổ truyền tống trận được sửa chữa cùng với hắc y nhân Hắn liền đoán ra được 8-9 phần Nhất là sau khi từ trong truyền tống trận xuất hiện những người đó càng khẳng định suy nghĩ của hắn Phải mau chóng rời khỏi tu ma hải Tốc độ của Vương Lâm tăng nhanh, một tay sờ sờ vào túi trữ vật có chứa chút tài liệu mà hít sâu một hơi. Mấy ngày sau, Vương Lâm về tới truyền Tống Trận. Sau khi sắp xếp tài liệu xong, hắn đảo mắt nhìn bốn phía rồi lấy cực Phật Linh Thạch đặt vào bên trong. Một vầng ánh sáng lóe lên. Cuối cùng thì trận pháp cũng mở ra. Trong nháy mắt, Vương Lâm đánh ra một đạo pháp quyết vào cấm tiên. Nhất thời, 98 con sổng cấm khí lại xuất hiện một lần nữa. Sau khi gầm rú, xoay tròn một vòng thực vật bốn phía lại bị phá hủy, mặt đất đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Lúc này, trận pháp đã mở ra toàn bộ. Thân thể Vương Lâm dần dần mơ hồ. Trước khi hoàn toàn biến mất, Hắn vẫy tay một cái, thu hồi tấm khiên rồi biến mất. Ngay sau khi hắn biến mất, chất lỏng đỏ như máu lập tức bao phủ trận pháp. Ngay sau đó, vô số loại thực vật nhanh chóng mọc lên cao tới mấy chục trượng. Truyện Tống Trần có những tiếng đồng vang lên, cuối cùng vỡ vụn. Lúc này, cho dù là có bản đồ cũng khó mà nhận ra nơi đây trước kia lại có Truyện Tống Trần. Tiên Nghị Tác giả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 Ngày hôm sau, một người thanh niên toàn thân phát ra khí tức yêu dị, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào đám thực vật đang chập chờn dưới chân, mắt lộ hàn mang. Người này chính là tu sĩ chạy từ Hỏa Phần Quốc tới đây. Nếu có ai biết được người này chỉ dùng mấy tháng đã có thể đi từ Hỏa Phần Quốc tới Tu Ma Hải thì hẳn sẽ phải cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng khoảng cách từ Hỏa Phần Quốc tới đây rất xa. Su là năm đó Bát Cực Ma Quân Đoan một cực, tu vi hóa thần kỳ, cũng lựa chọn sử dụng truyền tống trận cổ chứ không dám phi hành. Nếu quả thực hắn phi hành thì sợ rằng phải mất 100 năm mới có thể tới nơi. Nói như vậy có thể thấy được tốc độ của người thanh niên này quả là kinh thế hãi tục, không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế người này sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể tới đây chẳng hề có quan hệ tới tu vi anh biến kỳ của hắn mà chủ yếu là do thần thông kỳ lạ của gia tộc hắn. Thiên dược sư thân thuật. Thần thông này thông qua vô số phân thân hợp lực trùng điệp lên nhau trong nháy mắt đưa vào dưới bổn tôn, nhờ đó mà đề cao được tốc độ bổn tôn lên vô số lần. Vậy nên người này mới chỉ cần có 2 tháng đã có thể tới được nơi này. Ánh mắt người này âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám thực vật dưới chân, thân thể chậm chậm hạ xuống. Những cái cây to này trông như những vật chết, sau khi người này hạ xuống vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn truyền tống trận đã bị nghiền nát trước mắt. Trận pháp này đã bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. gần như đã vỡ vụn toàn bộ căn bản không thể sửa chữa. Người thanh niên thầm than một tiếng trong miệng lẩm bẩm. Trên tinh cầu tu chân này kẻ có thể mở được túi trữ vật của ta hẳn là không nhiều. Chẳng qua trạng thái tu vi hiện tại của ta không ổn định, nếu giờ mà lập tức trở lại mấu tinh thì sợ rằng tu vi sẽ ngày càng thấp. Hắn nhíu mày, thân thể không thấy tự động đáp biến mất. Tổng mạnh đại lục Một trong sáu đại lục của Chu Tước Tinh Trên khổng mạnh đại lục có rất nhiều tu chân quốc Tuy đại đô thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 không thiếu Nhưng ít có tu chân quốc cấp 4 Dù sao thì tư nguyên trên đại lục này cũng quá ít rồi Tại vùng biển tiết sắp với đại lục khổng mạnh có một tòa thành nhỏ Tòa thành này không lớn, tu sĩ bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới kết đa vị quy vi trong thành cốt một tòa truyền tống trấn cổ. Sờ phút này bên trong truyền tống trấn đột nhiên phát sáng. Ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm từ trong trận pháp bước ra. Sau khi hắn xuất hiện lập tức dùng thần thức đảo qua trong nháy mắt quan sát toàn bộ hoàn cảnh trong thành một lượt. Dưới thần thức của hắn, mọi tu sĩ trong thành đều hoảng sợ. Nhưng cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Vương Lâm thu hồi thần thức, thân thể nhoáng lên, sau đó biến mất. Hắn dựa vào bản đồ trong ngọc sản bay đi. Đợi khi bay cách thành này cả ngàn dặm, hắn vỗ túi trữ vật. Thân hình khổng lồ của văn thú nọ liền xuất hiện trước mặt hắn. Thân thể Vương Lâm bay lên, rơi trên lưng con thú này. Sau khi truyền một đạo thần niệm, văn thú kêu lên một tiếng, nâng hắn phóng đi. Đoạn đường này đi với tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu Vương Lâm qua thần thức điều tra bốn phía đã phát hiện ra một vị trí có rất nhiều tu sĩ. Hiển nhiên nơi đó là một môn phái. Vương Lâm không dừng lại, nhanh chóng bay đi. Qua 10 ngày, vượt qua vài tu chân quốc cấp 2, cấp 3, hắn cuối cùng đã tới được mục tiêu là tòa truyền tống trận thứ hai. Thông qua trận pháp này hắn có thể nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với Triều Quốc. Tới khi còn cách truyền tống trấn này vài ngàn dặm, đôi mày Vương Lâm từ từ nhíu lại. Theo bản đồ bên trong ngọc giản, vị trí trấn Pháp này rõ ràng là ở trên một ngọn núi hoang. Nhưng dưới thần thức của Vương Lâm không ngờ lại phát hiện ra một khu đại điện và lầu các. Từng trận linh lực ba động từ trong đó truyền ra. hiển nhiên nơi này đã trở thành nơi phúc địa tu chân. Thần thức của hắn đảo qua đại điện phía ngoài của môn phái này, thấy một số thiếu niên. Khuôn mặt họ lộ vẻ kiên nghị. Đứng phía trước bọn họ là một vài đệ tử ngưng khí kỳ. Nhìn cảnh này rõ ràng là đang tiến hành thu đồ đệ. Đồng thời ở giữa con đường lên núi có một thiếu niên đang gian nan leo lên. Cảnh tượng trước mắt trông vô cùng quen thuộc. Khiến Vương Lâm vô cùng cảm khái. Hàng Nhạc phái năm đó không biết hiện giờ ra sao. Tuy rằng hắn đối với Hàng Nhạc phái cũng không có cảm tình quá sâu đậm, nhưng dù sao đó cũng là nơi hắn bắt đầu con đường tu chân. Mang theo tâm tư phức tạp, Vương Lâm cưỡi văn thú chậm rãi bay về phía môn phái này. Khi còn cách khoảng 100 dặm, một tấm màn ánh sáng bỗng nhiên hiện ra. từng đợt ánh sáng ngũ hòa ngăn cản Vương Lâm tiến vào. Không đợi Vương Lâm ra tay, van thú dưới chân hắn gầm lên một tiếng, miệng phun một hơi đánh thẳng vào tấm màn ánh sáng, sau đó lại hút một hơi. Lập tức tấm màn đó rung động kịch liệt, cuối cùng phát ra tiếng loạt xoạt rồi tan biến. Điều này khiến cho mấy tu sĩ kết đan kỳ đang bế quan biến sắc, từ nơi bế quan phóng ra Ngơ ngác nhìn Vương Lâm và Văn thú hắn đang cưỡi dưới chân. Đám người này vội vàng quát đám đệ tử tạm sừng thu đồ đệ, hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập ở phía ngoài đại điện cung kính chờ đợi Vương Lâm. Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm bay tới, ba tu sĩ vết đan chỉ bay lên cung kính nói: "Tham kiến tiền bối thượng quốc." Trong lòng ba người này hơi hoảng sợ. Trong mắt bọn họ Đối phương lâm toàn thân không tản ra linh lực nhưng cả người lại chẳng ngập một cỗ uy ác không hiểu nổi, khiến họ không khỏi run dậy. Nhất là yêu thú giữ tờn dưới chân đối phương lại càng khiến người ta âm thầm kinh hãi, chỉ sợ làm đối phương Phật ý sẽ rước lấy phiền toái vô cùng. Bà Tô Sĩ ghép đan kỳ này hai nam một nữ, trừ một nam tử tóc đát hoa dâm. Hai người còn lại nhìn diện mạo cũng không lớn tuổi, nhất là nữ tu kia dung nhan rất xinh đẹp, dáng người tha thướt. Chỉ là người tu chân không thể nhìn tướng mạo mà đoán tuổi tác. Dù là Vương Lâm hiện giờ nhìn như thanh niên nhưng trên thực tế đã là lão quái vật 400 tuổi. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc nhìn ba người một cái, chậm rãi nói: "Nơi này là môn phái nào?" Lão giả trong ba người vội vàng cung kính nói: "Tiền bối, tệ tông tin là tự phân. Tiền bối có gì sai khiến, tệ tông xin dốc toàn lực thực hiện." Vương Lâm nhìn người này một cái, bình thản nói: "Nơi này nhiều năm trước có một tòa truyền tống trận cổ, bây giờ còn không." Lão giả ngẩn ra, trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói: "Tiền bối, nơi này không có truyền tống trận cổ." Hắn vừa nói hết câu, lập tức toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy khí tức của Vương Lâm lập tức biến đổi, đôi mắt lạnh lùng, trầm rãi nói: "Ngươi khẳng định." Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán lão giả. Hắn khổ sở suy nghĩ một lúc lâu, đang muốn nói thì nữ tu dáng người thướt tha bên cạnh lại bước lên một bước, cung kính nói: Tiền Bối truyền tống trận cổ nó có phải vốn ở trên đỉnh núi này hay không? Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người nữ tử này, nhận thấy nàng tuy không phải là tuyệt sắc nhưng da trắng môi hồng cũng có thể coi là mỹ nữ. Cặp ánh mắt của Vương Lâm, khuôn mặt nữ tử này ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Tiền Bối, nếu như truyền tống trận cổ đó vốn nằm trên đỉnh núi thì phán Bối biết dẫn đường đi." Ân Thể Vương Lâm liền hướng về đỉnh núi bay tới. Nữ tử kia vội vàng đuổi theo. Hai tu sĩ kia đang thì còn lại hơi do dự một chút rồi cũng theo sau. Dưới sự dẫn đường của nữ tử kia, rất nhanh đã tới được đỉnh núi đó. Nơi đây có một tòa lầu các tao nhã, bốn góc có treo chuông gió. Gió núi thổi qua, những tiếng chuông thanh thúy êm tai vang lên. Nữ Tô kia sau khi dừng chân, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói: "Tiện bối, đây là khoe phòng của Vãn Bối. Vùng núi này trước kia không phải đều là của Tử Vân Tông chúng ta, cho nên sư huynh mới không biết có truyền tống trận cổ tồn tại." Vãn Boy cùng là vô ý phát hiện được trong phòng có mật đạo, sau khi dò xét mới phát hiện ra, hóa ra dưới tòa nhà này có một trận pháp. Vương Lâm gật đầu, Hắn vừa rồi cũng đã dùng thần thức xem xét, không phát hiện thấy bất cứ điều gì. Bây giờ ở từ ly gần lại dùng thần thức đảo qua, lập tức phát hiện ở dưới tòa nhà loãng thoáng có một luồng linh lực dao động. Hiển nhiên là ở đây đã có người thi triển thần thông che giấu đi. Vương Lâm hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng trên ngọc giản thể hiện quốc gia này chẳng qua chỉ là một tu chân quốc cấp 2 mà thôi. Không ngờ nơi này lại suýt nữa có thể qua mặt thần thức của hắn. Dưới sự dẫn đường của nữ tu, Vương Lâm tiến vào trong lầu, nhất thời một mùi hương thơm ngát tràn ngập cánh mũi. Bên trong lầu khá tao nhã, nhìn khắp nơi có thể thấy được dáng dấp của khuê phòng nữ nhi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, hơi dừng lại trên bình phong một chút rồi nhanh chóng rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Nữ tu nở sắc mặt ửng hồng, vội vàng bước tới vài bước, thừa lúc hai vị sư huynh vừa bước vào phòng, đem chiếc nội y trong suốt bằng tơ tằm thu lại, cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn Vương Lâm. Vương Lâm tỏ vẻ không biết gì hết, theo sự dẫn đường của nữ tử này đi vào mật đạo. Đoạn đường này hắn đi qua với vẻ mặt bình thản nhưng thực ra trong lòng vẫn vô cùng cẩn thận. Nếu có bất cứ điều gì xì xì thường thì hắn không chúc cho sự xét ra tay. À, không có. Trong lòng đất phía dưới lầu, Vương Lâm thấy truyền tống trận cổ. Trận pháp này được bảo tồn khá đầy đủ, có thể sử dụng. Hắn lấy ra từ túi trữ vật hai viên nội đan của linh thú, sau khi ném cho nữ tu kia liền nói: "Lấy vật này luyện đan, sau khi dùng sẽ có ít lời với tu vi của ngươi." Nữ từ đó nhìn nội đan trong lòng chấn động, vẻ mặt mừng như điên Nội đan có linh lực mạnh mẽ như thế này cả đời nàng chưa gặp bao giờ Nếu dùng loài bảo vật này luyện đan, sau khi sử dụng nhất định sẽ khiến tu vi nàng nhảy vọt tới kết đan hậu kỳ Nàng cần cẩn thận thận nhận lấy, sau đó trân trọng đặt nó vào túi chứ vật Ánh mắt hai tô sĩ ghép đan đi bên cạnh nàng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Vương Lâm nhìn hai người một cái, xoay người đi vào trong trận. Tay phải hắn vung lên, lập tức một mảng hắc vô hiện lên, ngăn cản tầm mắt đối phương. Sau đó hắn xuất ra một khối cực thầm linh thạch đặt vào cái khe trong trận pháp, khởi động nó. Từng cột sáng ló lên, Vương Lâm liền miến mất trong trận pháp. Nữ tu nọ nhìn trận pháp trống rỗng, đôi mắt lộ ra một tia phiền muộn. Đồng thời dường như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt xinh xắn của nàng lại ửng hồng. Cốc quốc nằm ở nơi tận cùng của trên cổng mạnh đại lục. Quốc xa này không lớn, thậm chí so với Hỏa Phần quốc cũng không bằng, chỉ nhỏ gần bằng một nửa nó. Linh mạch bên trong quốc xa cũng có nhưng rất ít, chỉ đủ để miễn cưỡng suy trì như tàu trong nước. như vậy cung cũng không đủ cầu, có khai thác được thì vẫn bị hạn chế sử dụng. Bởi linh mạch thưa thớt như vậy nên bên trong Triệu Quốc cũng có tương đối ít linh thảo, thậm chí hầu như không có. Đây chỉ là một tiểu quốc vô cùng nhỏ nơi biên thùy, có thể nói là nơi chó ăn mát, gà ăn sỏi. Hiện giờ đệ nhất môn phái của Triệu Quốc đắc là Huyền Đạo Tông. Bên trong môn phái này có thủy tổ pháp nam tử năm ngoái đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Trải qua 400 năm bế quan tu luyện, tu vi của hắn càng ngày càng cao, tuy rằng chưa đạt tới hóa thần kỳ nhưng tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường hắn không để vào mắt. Ngoài Huyền đạo tông ra còn có môn phái chính đạo của Triệu Quốc là Phiêu Mưu tông. Tuy nhiên tông môn này đời sau không bằng đời trước, dần dần đi xuống. cũng phải nhắc tới Nguyên Khoa phái Tịch Diệt tông, tuy cũng có phát triển những pho có sự tồn tại của phác nam tử nên cuối cùng cũng ngành chịu đứng trong những tông phái nhị lưu. Về phần các tông phái trong Ma đạo, Thiên đạo môn, Hắc Hoan tông, Vô Phong tốc sù có muốn trở mình cũng không thể chống lại phác nam tử, tuy nhiên so với Kiêu Mưu tông thì vẫn còn cao hơn một bậc. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Pháp Nam Tử, chính ma lường đạo cực ít khi phát xung sơn đột. Dù có chút tranh đấu cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ, không có chuyện đấu pháp trên quy mô lớn xảy ra. Có thể nói triều quốc hiện nay trên cơ bản đều nằm trong tay Pháp Nam Tử, hết thảy đều tập trung phát triển lên tu chân quốc cấp 4. Một khi pháp nam tử đạt tới hóa thần kỳ thì mọi việc sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Ngoài ra trong 400 năm gần đây ở Triều Quốc cũng xuất hiện không ít nhân vật. Ví dụ như thiên tài ở Huyền Thiên tông, Vương Trác. Người này dùng thời gian gần 200 năm liền đạt tới kết đan sơ kỳ. Sau đó lại chỉ cần 200 năm liền đạt tới kết đan hậu kỳ. Loại tốc độ như vậy ở Triệu Quốc quả là hiếm thấy. Ngoài ra thì ở mỗi môn phái đều có những nhân vật vượt vật, tuy nhiên những người này so với Đẳng Gia thì vẫn chẳng là gì. Trong 4 năm qua ở Triệu Quốc, trừ phác nam tử thì phải nói tới người đứng đầu Đẳng Gia. Đẳng Gia lão tổ Đẳng Hóa Nguyên, 400 năm trước đắc là nguyên anh sư kỳ. Trải qua 400 năm tu luyện, Với sự trợ giúp của Pháp Nam Tử đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu ở Triệu Quốc. Ở Triệu Quốc chỉ cần đạt tới tu vi nguyên anh hậu kỳ là sẽ có địa vị và quyền lực cực cao. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của Pháp Nam Tử. Mệnh lệnh của Pháp Nam Tử là muốn tất cả mọi người phải cố hết sức Không tiếc bất cứ tài nguyên gì để từ trong số những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể xuất hiện một tu sĩ hóa thần kỳ, giúp tăng cấp bậc của Triệu Quốc. Tu vi đằng hóa Nguyên tăng lên, lập tức kéo theo địa vị của Đằng gia ở Triệu Quốc như nước lên thuyền lên. Đằng gia càng ngày càng hưng vượng, con cháu đông đảo, đã trở thành gia tộc tu chân đệ nhất ở Triệu Quốc. Đệ tử trong tộc cơ hồ ở môn phái nào cũng có, thậm chí ở một số môn phái còn có địa vị cực cao. Đồng thời Đằng gia Nguyên cũng rất chú ý tới chuyện kết thân. Nữ tử Đằng gia thường kết thành đạo nữ song tu với những tu sĩ thiên tài, lấy việc này để củng cố địa vị của Đằng gia. Vương Trác cũng là một trong số những chàng rể của Đằng gia. có thể nói đằng xa có quan hệ khăng khít với toàn bộ triều quốc, thậm chí nói độc tới đằng xa như Súc Tây Đồng Sừng cũng không hề quá dám. Trong 400 năm nay không phải chưa có kẻ nào có ý đối với đằng xa, nhưng cuối cùng thậm chí không cần tới đằng hóa nhiên ra tay thì kẻ có ý định đó cũng im lặng mà bóp hơi ở triều quốc. Đối với những hành động của đằng hóa nguyên, các nam tử cũng chẳng quan tâm. hắn chỉ một lòng một dạ toàn lực đánh sâu vào hóa thần kỳ, giết thải mọi vật trên thiên thí san hắn đều không để mắt tới. Đằng xa thành ngày xưa qua 400 năm đã được mở rộng ra gấp 4 lần. Hiện giờ nó đã trở thành một tòa thành trì khổng lồ, là chứng minh cho huyền thí của đằng xa ở Triệu Quốc. Ở xứ trăm trưởng trong lòng đất đằng xa hành có một san mật thất. Trong đó linh khí cực kỳ xung túc cao hơn bên ngoài cả chục lần. Mà nguyên nhân chính là dưới tòa mật thất này có linh mạch. Linh mạch này tuy không lớn nhưng phù để tu luyện thì cũng thừa thải. Lão tổ đành ra vì phát hiện ra có linh mạch ở nơi này nên mới mượn thời gian thành trì mở rộng, bí mật đào ở đây một mật thất để tu luyện. Việc này kể cả pháp nam tử cũng không biết. Chỉ có rất ít người trong đằng gia biết viện cơ mật này, thường thường chỉ khi có người trong gia tộc muốn đột phá mới được chấp thuận cho tiến vào đây tu luyện mấy ngày. Một ngày nọ, trong mật thất bên dưới đằng gia thành, một lão già đầu tóc bạc trắng đột nhiên mở hai mắt, lộ ra những tia sáng âm trầm. Người này nhíu mày. Vừa rồi khi hắn đang bế quan đột nhiên có cảm giác như tuyết quang đánh tới. Loại cảm sắc này cực kỳ mãnh liệt, khiến linh lực trong cơ thể hắn xuất chút nước hỗn loạn. Lão già trầm mặt một chút, tay phải bắt quyết, lập tức phóng ra một đạo linh huyết, hóa thành một màn mạc quang trước người hắn. Hắn nhanh chóng niệm một loạt chú ngữ phức tạp. Bạt quang trước người hắn từ từ trở nên chói mắt. Lão già niệm chú càng nhanh, trong mắt hiện lên vẻ hưng trọng. Nhưng đúng lúc này Bạch Quang đột nhiên chấn động, sau đó không chịu sự khống chế tản ra rồi tan biến. Sắc mặt lão già lập tức trở nên âm trầm. Hắn thì thào. Kỳ quái, dự linh thuật do Pháp Nam tử truyền thủ lại không thể dò xếp được người gây ra cảm giác huyết quang kia. Hắn trầm mặt một chút, ánh mắt lộ hàn mang trong lòng thầm nghĩ ý. Lấy tu vi hiện nay của lão phu thì ở Triều Quốc cho dù là có kẻ mang huyết quang tới thì lão phu cũng dễ dàng hóa giải. Người này chính là kẻ mà Vương Lâm muốn giết, lão tổ đằng ra đằng hóa nhân cao cao tại thượng. Năm tháng trôi qua khiến hắn có chút xả lùa hơn. Tu vi được đề cao, hiện giờ nhìn hắn hoàn toàn không có chút xì sống với người đã ép, Vương Lâm phải tự bảo Khí thế toàn thân nhảy vọt, khiến người ta cảm thấy khác biệt như từ một thanh niên bất đồng trở thành một kẻ lỗi đời nham hiểm vậy. Thật sự là hoàn toàn đối lập. Hắn hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, biến mất khỏi mật thất. Tới khi xuất hiện thì hắn đã ở bên trong nhà thờ tổ của đằng gia. Ngôi nhà này là một tòa nhà ba tầng, bên ngoài chạm tổ long phượng. nhìn vô cùng uy nghiêm, tỏa ra từng trận linh uy, Đằng Hoa Nguyên xuất hiện ở tầng thứ 3. Nơi này đặt rất nhiều bài vị, bên trên có khắc tên tuổi của con cháu Đằng gia. Những người này là những người đã qua đời trong vô số năm qua của Đằng gia. Ánh mắt Đằng Hoa Nguyên đảo qua những bài vị này, cuối cùng dừng lại trên một cái bài vị kia rõ ràng. Đằng Lệ Hơn 400 năm qua, mỗi khi tâm thần hắn không yên hay tâm tình buồn phiền lạc lại tới đây nhìn bài vị này. Đây dường như đã trở thành một thói quen của hắn. Một lúc lâu sau, Đằng Hóa Nguyên Phật tay phải một cái, bài vị đó liền rơi vào trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng lau bài vị này trong miệng thì thào: "Lệ Nhi, ngươi ra đi quá sớm." Nếu không phải vậy thì với tư chất của ngươi, tới giờ chắc chắn đã đạt tới nguyên anh kỳ rồi." Hắn than nhẹ một tiếng, lại phóng bài vị trở lại vị trí cũ, sau đó xoay người rời đi. Ngay thời khắc đó, ở ngoài đằng xa thành có hai đạo kiếm quang như tàu phồng bay vọt tới. Sau khi tới cách cửa thành hơn trăm dặm, kiếm quang hạ xuống, hiện ra hai người một nam một nữ. Nam là một người trung niên, có vẻ già hẳn nhưng tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn. Hiển nhiên người này khi còn trẻ là hạng ngọc thủ Lâm Phong. Trên người hắn mặc một bộ bạch y, vừa nhìn đã thấy cảm giác vô cùng nổi bật. Nữ tử bên cạnh hắn tuy không phải là tuyệt sắc nhưng lại có một tư khí tức cao quý trang trọng trên người cũng mặt bạch y. Chẳng qua lúc này hai người đang nhớ mày, hiện nhiên trong lòng có tâm sự. O không o. Nam tử trung niên nọ ngẩm đầu nhìn đằng ra thành trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Vương trác chuyện đã qua một thời gian dài như vậy, chẳng nhẽ ngươi vẫn không bỏ qua sao? Nữ tử than nhẹ, thấp gióng nói. Bỏ qua. Thù giết phủ mấu, re toàn tột. Nếu không có thể dễ dàng bỏ qua thì vương gia ta không xứng làm người." Nam tử trung niên kia cười khẽ, bình thản nói. Nữ tử nọ trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn về thăm muội muội, 3 ngày sau chúng ta sẽ rời đi. Trong 3 ngày này vương chắc ngươi đừng có xúc động, được không? Ngươi yên tâm đi. Trước khi ta có đủ thực lực giết lão cặc đó, ta sẽ không ra tay đâu." Nam tử Trung Nghiên bình thản nói, sau đó cất bước tiến vào thành. Nữ tử kia thầm than, vội vã đuổi theo, cùng tiến tới cửa đàng xa thành với Vương Trác. "Vương Trác, kỳ thật chuyện năm đó ngươi không nên hận lão tổ mà nên hận Vương Lâm mới đúng." Hắn mặt sù đã chết nhưng kẻ gây ra chuyện này là hắn. Nữ tử kia vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Nam tử Trung Nghiên đột ngột dừng bước, Sai người nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, anh từng chữ: "Đặng Tú Tú, ta cảnh cáo ngươi, không nên nhắc tới hai chữ Vương Lâm trước mặt ta. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi một lần cuối. Nếu lần sau còn tái phạm thì đừng trách Vương mỗ vô tình." Nữ tử trầm mặt, không nói gì thêm, cùng với Vương Trác tiến vào đằng xa thành. Ngay lúc này, tại một sơn cốc vô danh ở biên giới Triệu Quốc, đột nhiên một loạt quang sáng chói lòa xuất hiện. Rất nhanh sau đó ánh sáng ảm đạm dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ trong sơn cốc đi ra một thanh niên tóc bạc. Người này trên mi tâm có một tinh điểm màu tím. Hắn kinh ngạc nhìn mặt đất trước mặt, sau đó chậm rãi quỳ xuống, mạnh mẽ cúi đầu mấy cái. Khi ngầm đầu lên trong mắt hắn thoáng hiện lên sát khí kinh thiên mà cả bốn trăm năm nay chưa từng xuất hiện, thì thảo. Cha, mẹ, thiết chủ đã trở về. Lúc này ta muốn cho triệu quốc máu chảy thành sông. Nếu trái lời thề này trời chu đất diệt. Trên bầu trời bóng lói lên một tia xét từng đợt sấm ầm ầm vang lên. Sau đó ào một tiếng, mưa như chút nước đổ xuống. Trời súng mặt đất, nước mưa bắn lên tung tóe tựa sương mù. Huyền Đạo tông trên dãy Nhạc Sơn, mưa bụi bao phủ, sấm chớp từng trận đánh ầm ầm. Dưới chân núi, cành lá trong rừng rậm bị nước mưa rơi trúng phát tiếng xào xào không ngớt. Tại đây giữa nửa đêm mưa gió, một thanh niên đầu bạc chậm rãi từ trong rừng bước ra. Hai chân hắn giẫm lên mặt đất đầy nước và lá cây phát ra tiếng kêu sần sật. tựa xa, người này nhìn tại điện của Huyền Đảo, tâm trên đỉnh hằng nhạc với ánh mắt bình tĩnh. Sau một hồi lâu, hắn xoay người rời đi. Lúc này hắn hướng đến một tiểu sơn thôn ở cách nơi đây mấy trăm dặm. Sơn thôn giữa đêm khuya Ngoài tiếng sấm sét cũng chỉ có tiếng mưa rơi ào ào, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có một chút tiếng sủa của những con chó do người trong thôn nuôi truyền ra một vài tiếng nức nở như muốn chống lại thiên uy. Nhưng đổi lại cũng chỉ làm cho tiếng sấm thêm phần vang dội. Toàn bộ sơn thôn bị bao phủ bởi một màn hắc ám, thanh niên đầu bạc chậm rãi đi trên đường. Nhìn cảnh tượng bốn phía vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ánh mắt Trần Bất ánh đạm để lộ ra một nỗi phiền muộn vô cùng. Nỗi phiền muộn này có thể xung hợp với Hàn băng bởi nó ẩn chứa một mối thân tình khó phai. 400 năm trôi qua trong nháy mắt đối với người tu chân con lẽ cũng không phải là dài, nhưng đối với người phàm là bao nhiêu cuộc bể dâu, thết tử xoay vần. Thôn thôn này rất nhiều nhà cửa, sau mỗi thiết hệ đều bị sửa chữa lại, nay đã biến đổi rất nhiều. Người thanh niên áo trắng này chính là Vương Lâm. Hắn nhìn bốn phía thôn xá, ánh mắt dừng lại ở một nơi. Nơi này Vương Lâm nhớ đã từng có một cây hoa ngả rà, khi hắn còn nhỏ thường ngồi đọc sách và cùng bạn bè chơi đùa dưới tán cây này. Trong nháy mắt, hết thảy đều tan thành mây khói. Vương Lâm khăng nhẹ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu, hắn kinh ngạc sừng bước, nhìn một căn nhà quen thuộc, thân thể bất giác không tự chủ được mống run lên. Từ cửa thôn đến đây, gần như nhà cửa đều đã không còn như trước, nhưng chỉ có nơi này, từ khi hắn rời khỏi, không cảnh vẫn không hề thay đổi. Vương Lâm cắn chặt môi, đẩy cửa, chỉ nghe rắc một tiếng cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Hắn bước vào rồi trầm rãi đóng cửa lại. Ở sân trong, dưới một tấm vải che mưa có đặt một cái bàn gỗ, bốn xung quanh bày một vài chiếc ghế thô. Vương Lâm yên lặng quan sát hết thảy mọi thứ, nước mắt bỗng chảy xuống. Hồi lâu sau, Vương Lâm đi vào gian phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào, mọi thứ nơi đây đều giống như trong trí nhớ của hắn, không có một chút thay đổi. Lúc này Lâm Lâm có cảm giác 400 năm trước cũng chỉ sống như trong một giấc mộng. Giờ đây, khi hắn tỉnh giấc, hồn phách cha mẹ không còn ở trong gian nghỉ thiên, họ cũng chưa chết mà đang ngủ trong phòng giữa đêm mưa gió này. Chỉ có điều, với thần thức hiện tại của hắn, thậm chí không cần tản ra, hắn cũng biết rõ trong gian phòng này không có bất kỳ kẻ nào. Ở đại sảnh nhà thờ tổ, Vương Lâm thấy hai linh bài, một trên một dưới, linh bài phía trên có khắc Vương Thiên Thủy, Chu Anh Tấu Chi Linh. Bài vị bên dưới có khắc Trưởng tử Vương Lâm Chi Linh. Dưới hai bài vị có bài một Lư Hương, hai bên vẫn còn một vài que hương chưa đốt. Ánh mắt Vương Lâm bỗng lộ ra một vẻ đi ai vô cùng. Hắn trầm ba nén hương đặt vào Lư Hương, chậm chậm quỳ xuống. lại phải ba lại, miệng lầm bầm khấn. "Con vất hiếu vương Lâm, hôm nay khắc thương tế bái, lần sau sẽ lấy đầu toàn bộ đằng ra, vì cha mẹ giữ một khắc đầu người." Một luồng sát khí từ người Vương Lâm phát tán ra, lúc này trong chính sảnh Hàn khí đại tăng, so với cái lạnh của mưa đêm bên ngoài còn hơn gấp mấy lần. Sau khi đứng dậy,